Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 20, nguyên đơn quyết. Trong nhà, Diệp Phong quý đầu, dáng vẻ ảo não, gương mặt ngượng ngùng vương nụ cười trừ. Lúc này tiểu nha đầu đang nằm trong lòng thẩm lan sụp xịt khóc. Không ai ngờ tiểu nha đầu ban nãy còn hung hăng mà nói khóc là khóc, không có đúc nào giống với cao thủ nhị dai võ đồ. Sợi dây lụa đó do sư phụ tặng cho Linh Nhi khi thu đồ đệ, tuy không phải linh khí quý giá gì nhưng vẫn là kỷ niệm, sao Hương lại chấn sách. Thầm Lan dịu dàng vuốt tóc tiểu nha đầu, mắt tỏ vẻ trách móc, ánh nhìn dành cho gã cũng tỏ ra hơi giận. Sao Hương biết được? Nếu lúc đó nếu Hương không may mắn chấn tan sợi dây lụa, E rằng đã bêu xấu rồi Gá lầm bầm, không tiện biện bác Dù thế nào, đối phương còn nhỏ tuổi, lại là con gái Gá chịu thiệt cũng chỉ biết thở dài Hương còn oán gì nữa, mau xin lỗi Linh Nhi Thẩm Lan hơi trừng mắt nhìn gá Tiểu Linh Nhi, xin lỗi nhé Ngày mai ca ca sẽ mua kẹo cho mùi ăn Hiện tại không được hóc. Diệp phong vé đầu sát vào tay phải véo gò máu phúng phính của tiểu nha đầu, đáy nháy mắt ra hiểu. Gã cuối đầu nên thẩm lan không nhìn thấy vẻ mặt đó. Nhưng tiểu nha đầu đối diện nên thấy rõ ràng nét cười cợt này. Hàm răng tựa bạc ngọc cắn chặt môi tiểu nha đầu cơ hồ phát cuồng. Tên xấu xa siêu cấp vô địch, dám ngang nhiên véo ta. Mặt cô bé lập tức đỏ lửng cơ hồ nhỏ máu nhưng phẫn nộ đến đâu cũng đành giữ trong lòng cô bé và Diệp Phong đã đánh cược rồi, nếu cô bé thua thì trong khoảng thời gian này, gã nói gì cô bé cũng phải nghe, không được cãi lại. Tuy chỉ là tiểu nha đầu 12 tuổi nhưng cô bé dù sao cũng là á đồ của phong chủ Bích Thủy cung, hiểu được phải giữ lời, việc này có liên quan đến hình tượng bản cung nên cô bé đành nhẫn nhịn. Diệp Phong bảo là không được khóc. Rõ ràng muốn nhắc nhở ra lệnh Thẩm Lan không nghe ra nhưng tiểu nha đầu hiểu rõ Tuy giận đến run người nhưng cô bé cố nhăn mũi Nuốt hết ướt ướt và nước mắt xuống bụng Tiểu nha đầu ngoan lắm Diệp Phong lại nghịch ngợm véo mũi cô bé Tết miệng cười, lòng thầm thở phào. Nếu tiểu nha đầu cứ nhõng nhẽo thì trước mặt thẩm Lan quả thật gã không chống nổi Tiểu Nha đầu quả nhiên không khóc nữa, Thẩm Lan kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tuy lấy làm lạ nhưng có thể phó được tiểu nha đầu thì cô mười phần vừa ý, mỉm cười với gã tựa hộc khen ngợi. Được rồi, mấy hôm nữa thú Liệp đội nghỉ 2 ngày, nguyên sẽ đưa muội và tiểu nha đầu lên phố mua áo đẹp coi như đền bù. Diệp Phong không định bắt nạt tiểu cô nương này, chỉ cần đối phương không gây phiền là gã vui vẻ chung sống hòa bình tiểu nha đầu sằng khỏi lòng thầm lan lạnh lùng miếng môi đi về phòng thầm lan đóng cửa lại nước mắt tuôn rơi như chân châu đứt chỉ thân thể run lên vì giận dữ tên hỗn thối tha tên xấu xa siêu cấp ngươi nhớ đấy sẽ có ngày sở tử linh ta tìm ngươi báo thù dậm mạnh chân xuống tiểu nha đầu nghiến răng thề tên lửa đảo này cũng có đôi phần thực lực hiện tại ta không phải đối thủ Quãng thời gian nãy còn phải nghe lời hắn, không báo thù được rồi. Nhưng chẳng phải hắn nói ba năm nữa sẽ đến Ngọc Nữ Phong đón thẩm lan thư thư ư, hừ, ta đời nào để ngươi thỏa nguyện. Ngươi không có khí hải, dù lợi hại đến đâu thì thực lực tăng trưởng cũng hữu hạn. Ba năm sau, nhất định ta sẽ khiến ngươi hối hận vì chuyện hôm nay. Tất cả. Diệp Phong và Thẩm Lan đang ở bên ngoài trò chuyện, đều không chú ý thấy. Tối đến, Diệp Phong tu luyện một mình bên ngoài. Trận chiến hôm nay với tiểu Nha đầu khiến gã phát hiện ra thể kỹ và nguyên lực cùng ính chất có thể hoàn mỹ dung hợp. Khi gặp đối thủ cùng đẳng cấp, gã có tư thế trời sinh. Đang vui vẻ, gã định tìm sư phụ để hỏi han Tâm niệm vừa động, thần thức liền chìm vào nguyên thần quyết. Sư phụ vẫn đứng đó, tựa hồ đợi sẵn gã Xem ra thổ nguyên khí hải và thân thể con đã dung hợp quán thông Không để gã nói, sư phụ đắc mỉm cười vừa ý, gật đầu bảo Xem ra không giấu gì được sư phụ Gã chấn kinh nhưng cũng hiểu được Thần niệm sư phụ để lại trong nguyên thần quyết này Tức như người sống lại ở trong thức hải của gã Hiểu được gã cũng không có gì lạ Ở trong nguyên thần quyết cũng không khác gì sư phụ tự thân truyền thụ cho con Sư phụ lớn ngực mỉm cười đột nhiên nhớ ra liền bảo gã Đúng rồi còn một thiên nguyên đơn quyết Đúng cũng có ít cho việc tu luyện nguyên thần quyết Đó là pháp quyết luyện đơn độc môn đại lục không ai biết nữa Luyện đơn là một môn học vấn khác cần hao phí không ít tinh lực và thời gian mới có được thành tựu Lẽ nào sư phụ không ngại nguyên đơn quyết làm lỡ việc tu luyện Vô số tiền lệ đã chứng minh chuyên chú vào những việc khác sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của võ giả Gã nêu lên nghi vấn, sư phụ chỉ mỉm cười Nguyên đơn quyết chỉ là phương pháp và kỹ xảo khống chế các loại nguyên lực diễn sinh từ nguyên thần quyết Chứ không phải luyện đơn chi thuật đơn thuần Nguyên đơn chỉ là thành quả kèm theo Nguyên đơn quyết có tác dụng rất lớn với việc cường hóa thần thức, tăng cường thống chế nguyên lực. Sư phụ ung dung giải thích: "Đương nhiên con có thể không học. Bất quá nếu có ngày con gom đủ ngũ hành khí hải nhưng không thể thống chế hoàn mỹ ngũ hành nguyên lực thì đừng hối hận. Thế nào? Nghĩ cho kỹ đi có học hay không?" Bạch Bảo Nhân mắt ánh lên tia gian trá, tựa hồ bắt được thóp Diệp Phong học vì sao lại không học Diệp Phong Lý nào còn do dự tài võ nguyên đại lục nguyên đơn cực kỳ quý báu có thể mang lại cho gã tài phú không nhỏ tài phú này tất nhiên không phải kim tệ mà là kinh tệ tiền tệ ở đại lục chia làm hai loại kim tệ chủ yếu lưu thông trong tầng lớp bình dân mọi vật phẩm thường nhật và để tu luyện thường thấy có thể giao dịch bằng loại tiền tệ này Loại thứ hai là tinh tệ, chủ yếu lưu thông giữa các võ nhân, nhưng vật tu luyện quý trọng tỉ như Đơn dược, linh khí, dị bảo, linh dược chỉ giao dịch được bằng tinh tệ Tinh tệ do một loại tinh khoáng chứa năng lượng ở võ nguyên đại lục đúc lên quy cách thống nhất toàn đại lục Tinh khoáng này chứa nhiều năng lượng có thể nâng cao tốc độ tu luyện của võ giả, không chỉ là loại tiền thông dụng Mà cũng là vật để tu luyện rất hữu dụng Luyện đơn sư đều khó đạt thành Tuy gã không biết luyện đơn sư cần điều kiện hà khắc gì Nhưng sớm đã nghe rằng bề nghiệp này rất quý, rất hiếm Trong hàng ngũ luyện đơn sư tuy không xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ Nhưng rất dễ đạt đến yêu cầu cường giả bình thường Có nhiều đơn dược và tinh thạch bồi bổ thực lực sao mà thấp được Dù là bình dân hay võ giả, tiền tài đều thập phần trọng yếu. Nguyên đơn quyết có thể giúp gã tăng cường thực lực, lại mang về tài phú, trừ phi đồ ốc gã có vấn đề, bằng không sao lại tự tuyệt? Ha <cười> ha. Sư phụ phất tay cuốn lên một đạo kim quang hóa thành một con rồng nhỏ xạ vào gã. Theo ý thức gã đưa ra phải ra định che chắn, kim long quấn quanh cổ tay gã rồi tan biến. Cúi đầu kiểm tra cổ tay Gã phát hiện được điều khác biệt. Kim Long quấn một vòng cổ tay gã, đầu sồng hơi nhô lên ở mu bàn tay, thoạt ẩm thoạt hiện. Đưa tay sờ thì da vẫn trơn láng, không hề gồ lên. Nếu không nhìn kỹ Kim Long, cơ hồ không nhận ra. Lúc gã ngẩng đầu lên mới kinh ngạc phát hiện rằng mình đã ở trong nhà, hóa ra ngay giây phút sư phụ phát ra Kim Quang thì đã cuốn gã ra khỏi thức hải. Có kinh nghiệm từ lần có nguyên thần quyết, gã không kinh nghi mà vội điều động thần niệm hướng tới dấu ấm bàn long ở cổ tay cơ hồ không phí chút sức nào cũng nắm được mọi tin tức. Gã nhận được hai nội dung, một là phương pháp tu luyện nguyên đơn quyết, hai là tin tức liên quan đến dấu ấm bàn long. Tên của dấu ấm bàn long là nguyên lực thủ trạng. Do sư phụ lấy năng lượng đặc thù của yêu thu chế thành bản chất là một nguyên lực không gian đồng thời cũng là đơn lô cho nguyên đơn quyết. Kết hợp cả không gian chứa vật phẩm và lò luyện đơn. Sáng ý này quả thật khó tin. Trong nguyên trạng có hai không gian, một chứa nguyên lực, một chứa vật chất. Mức độ của không gian sẽ do Diệp Phong dùng nguyên nguyên lực khai mở, hiện tại gã chỉ mở được không gian chừng 10 thước vuông, thực lực càng tăng thì không gian gã mở ra càng lớn. Bất quá với diện tích hiện tại đủ khiến gã vừa ý. Không gian chứa vật phẩm cực kỳ trân quý, cả ngọa lăng thành chỉ Diệp ra và bạch thủy Sa mỗi nhà có một cái. Không gian bảo tồn nguyên lực là đơn lô để luyện trí nguyên đơn, nói rõ ra là một cách khống chế nguyên lực chuyển hóa thành đơn dược. Nguyên đơn quyết tổng cương, thiên địa linh khí, ngũ hành nguyên lực, nguyên nguyên lực cùng linh lực đặc thù của nhiều yêu thú đều có bản chất là năng lượng. Ở võ nguyên đại lục tổng thể năng lượng bất biến, sư phụ gọi đó là định luật năng lượng vĩnh hằng định luật này có thể giải thích được nhiều điều, bất quá với nguyên đơn quyết thì chỉ nhấn mạnh một điểm. Năng lượng là quá trình tuần hoàn của sinh mệnh. Theo cách nói của nguyên đơn quyết, bất kỳ sinh mệnh nào, dù là nhân loại, động vật, yêu thú hoặc các chủng tộc khác đều có một tiên nguyên nguyên lực. Nguyên nguyên lực từng được sư phụ gọi là sinh mệnh nguyên lực, nguồn gốc của sinh mệnh. Ngoài ra, trong thân thể tuyệt đại đa số sinh mệnh thể có sản sinh một loại trong hành nguyên lực Đấy là dấu hiệu đặc biệt của mọi sinh mệnh ở võ nguyên đại lục Sinh mệnh hoặc có hoặc không có ngũ hành nguyên lực Nhưng tuyệt đối không thể thiếu nguyên nguyên lực Sinh mệnh trưởng thành, nguyên nguyên lực hoặc ngũ hành nguyên lực sẽ hút lấy thiên địa linh khí để lớn theo cho đến khi sinh mệnh chết đi Chết rồi, mọi nguyên lực trong thân thể sinh mệnh sẽ quay về với tự nhiên chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Năng lượng, lúc sinh mệnh mới bắt đầu do thiên địa linh khí chuyển thành nguyên lực, lúc sinh mệnh sắp kết thúc lại chuyển thành thiên địa linh khí. Năng lượng chỉ trải qua một quá trình, không hề tổn thất hay tăng ra. Đó là chân lý vĩnh hằng về năng lượng của sinh mệnh. Nhưng nguyên lực của sinh mệnh đã chết tan thành thiên địa linh khí lại không phải hoàn thành lập tức mà cần quá trình Nguyên đơn quyết lợi dụng quãng thời gian chuyển hóa để thu lấy nguyên liệu luyện đơn Nguyên lực Sinh mệnh thể vừa chết, nguyên lực sẽ tan vào thiên địa từ từ chuyển hóa Trong thời gian này nếu thu vào nguyên chạc thì nguyên lực sẽ giữ nguyên tính chất năng lượng Nguyên đơn quyết, luyện trí nguyên đơn không cần thảo dược đắt tiền hay nguyên liệu quý hiếm, chỉ cần thu thập nguyên lực ở gần sinh mệnh thể vừa chết. Nguyên đơn đúng như cái tên, là đơn dược chứa nguyên lực, giúp người sử dụng hấp thu nguyên lực để tăng thực lực, là một trong vài loại đơn dược quan trọng nhất. Cấu thành nên nó là các loại ngũ hành nguyên lực. Môn pháp quyết này được gọi là nguyên đơn quyết vì nó để luyện trí nguyên đơn không luyện được các loại đơn dược khác. Học được nguyên đơn quyết không có nghĩa là diệt phong tinh thông luyện đơn. Nguyên lực phân ngũ hành thì nguyên đơn cũng chia làm 5 loại, dành cho những người có khí hải tương đồng bằng không khí hải không chứa được, năng lượng sẽ tan đi, vô cùng lãng phí. Nguyên đơn quyết không phức tạp lắm, một canh giờ sau, do đã thu được hết tin tức vào ớt, Gã hiểu đại khái rằng môn pháp quyết này ngoài vai trò là phương pháp và kỹ xảo khống chế nguyên lực thì thông qua đó sẽ cường hóa thần thức lên trình độ cao hơn Nguồn gốc sức mạnh là nguyên lực trong khí hải, nhưng muốn khống chế nguyên lực cần thần thức Có nguyên lực mạnh bao nhiêu thì cần thần thức tương ứng mới mong khống chế hoàn mỹ sức mạnh của thân thể Nếu thần thức yếu hơn nguyên lực, khó lòng chế ngự được toàn bộ sức mạnh trong khí hải Thông thường thần thức tăng theo khí hải đạt đến trình độ tương đương với nguyên lực. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, ví như sử dụng quá nhiều đơn dược, thần thức sẽ không theo kịp nguyên lực, hoặc tinh thần của tu luyện giả bị tổn hại, thần thức sẽ yếu đi. Nguyên thần quyết tu luyện theo lối khác hẳn, không chỉ tốc độ hút linh khí nhanh. Hơn nữa nguyên nguyên lực không mang đặc tính chiến đấu bình thường hiếm khi sử dụng đến thần thức của Diệp Phong không theo kịp thực lực Hơn nữa sau này có khả năng sở hữu nhiều khí hải cần thần thức với cường bộ kinh nhân bằng không dựa vào đâu mà khống chế nhiều loại nguyên lực trong thân thể Nên nguyên đơn quyết là một phần bổ sung trọng yếu cho nguyên thần quyết hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Nguyên lực luyện đơn. Ninh tính xâm lâm. Thú liệt đội mà Diệp Phong tham gia đang săn tìm con mồi. Diệp Phong đeo trên lưng một cái giá trang bị hình tròn còn lớn hơn thể hình gã, một bên cắm đầy vũ khí như truy thủ, khảm đao, trường thương, một bên treo các loại công cụ như dây thừng, đinh sắt, tổng thể nặng mấy trăm cân. Vốn việc nặng nhọc tiêu hao thể lực này do thành viên thú liệt đổi thay nhau đảm nhìn, đảm bảo cho tất cả luôn ở trạng thái tốt nhất. Nhưng từ khi Diệp Phong gia nhập, việc này do mình gã gánh vác. Hai năm nay, gã vẫn lấy sèn luyện thân thể để tôi luyện bản thân, gánh vật nặng thế này không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, gánh vật nặng có lợi ích là trong lúc săn thú sẽ tiêu hóa nguyên nguyên lực thể nổi hấp thu được, tạo ra hiệu quả đặc biệt với đề cao thực lực. Diệp Phong gần đây thúc thúc thấy cậu vác số trang bị này ngày càng nhẹ nhàng. Người nói là chát mãnh đại thúc thủ lĩnh thú liệp đội. Diệp Phong gia nhập khiến ông ta rất vừa ý tiểu tử này thực lực không tệ, là chịu khó, rất khó kiếm. Ha <cười> ha, có lẽ là thói quen. Gã không cho họ biết mình đã là võ đồ, họ đều là bình dân, nói ra chỉ ổ khoa khoang chứ không có ý nghĩa gì. Không lâu nữa gã sẽ rời thú liệp đội. Võ giả, có thế giới riêng. Đây là rác lục vừa săn được. Diệp Phong cậu treo lên xe, chát mánh đại thúc ôn tồn sẵn. Diệp Phong vui vẻ mỉm cười trong mắt đen nhánh lói lên tia kinh ngạc. Nguyên linh nhãn, đội hữu tít tít quanh đó không nhận ra mắt Diệp Phong phủ một lớp sắc xanh nhàn đạt con ngươi vốn đen nhánh giờ xuất hiện màu lục âm u, phát ra quang mang rượu dịp. Nguyên nguyên lực trừ tưới nhuần nhục thể cơ hồ không có năng lực chiến đấu nhưng bên cạnh hồi phục thân thể, khu tà tỷ độc xa còn có vài đặc tính kỳ lạ. Nguyên linh nhãn này là bí thuật lợi dụng nguyên nguyên lực mới thi triển được. Mở được nguyên linh nhãn rồi, gã có thể nhìn rõ mọi nguyên lực năng lượng quanh đó. Trong mắt gã quanh con rác lột vừa đoạn khí có khí thể hơi sương màu trắng xanh bao phủ, trong đó có cả khí thể màu lam nhạt, màu trắng xanh là nguyên nguyên khí trong thể nội nó, còn màu lam là thủy nguyên khí. Sư phụ từng bảo năng lượng là vĩnh hằng quả thật như thế. Lén vận thần niệm, khống chế thần thức kích hoạt nguyên lực không gian trong nguyên trạng, lập tức hình thành một luồng hấp lực đặc biệt hút nguyên lực mà rác lột phát ra vào quy nguyên thuật. Đó là công năng cơ bản của nguyên Trạng Được Diệp Phong thôi động, nguyên nguyên lực và thủy nguyên lực bao quanh xác lục tụ thành sợi như sợi tóc, từ từ bị hút vào trong nguyên Trạng Nguyên nguyên lực là sinh mệnh năng lượng, sau khi giá thú tử vong, nó tiêu tan nhanh chóng, chỉ mấy phút là tan hết. Thủy nguyên lực kéo dài tới hơn 10 phút, Diệp Phong theo sát xe chở xác lục hồi lâu mới thu hết. Dùng thần thức tra xét nguyên trạc trong nguyên lực không gian có hai hình tàu lớn bằng hạt gạo ở trạng thái dịch thể, một màu lam, một màu trắng xanh Gã khinh khỉnh, vất vất vả vả thu thập nửa ngày mới được một chút nguyên lực này Thể nội giã thu chỉ có ngũ hành nguyên khí tiến nhập nguyên trạc rồi thì sẽ bị ép thành nguyên lực tất nhiên thể tích co lại thu thập nguyên lực nguyên liệu tất yếu để luyện trí nguyên đơn bỏ vào nguyên lực không gian để chúng giữ được trạng thái năng lượng. mỉm cười vừa ý gã thu nguyên linh nhãn lại con ngươi trở về màu đen như nước nhẹ nhàng đến bên chát mánh đại thúc cười nói đàm đạo với đội thú ngày tháng còn dài thú săn được mỗi ngày đều có thể hút lấy chủng loại giả thú khác nhau nên ngũ hành nguyên lực thu được cũng khác. hai ngày sau Trong nguyên chẳng có đủ các màu ngũ hành nguyên lực. Kim sắc thuộc kim, lục sắc thuộc mộc lam sắc thuộc thủy, hồng sắc thuộc hỏa hắc sắc thuộc thổ. Mỗi hệ nguyên lực lớn cỡ nắm tay còn nguyên nguyên lực tụ tập lại bằng cả cái đầu. Nguyên đơn chia thành cửa phẩm. Cửa phẩm nguyên đơn là phẩm sai thấp nhất, nhất sai nguyên đơn là loại tối cao. Bản thể nguyên đơn kỳ thật là nguyên lực năng lượng tinh thuần. Nguyên đơn quyết lấy năng lượng cơ bản nhất để dùng nguyên lực trực tiếp hình thành đơn dược Cách luyện chế nguyên đơn thông thường là luyện đơn sư dùng các loại thảo dược chứa các loại năng lượng theo kỷ lệ nhất định Dùng chân hỏa loại bỏ tạp chất, giúp lấy nguyên lực, hình thành nguyên đơn thực chất hóa Phương pháp tuy bất đồng nhưng bản chất đơn dược giống nhau Hiện tại đã có nguyên lực, gã tất nhiên bắt đầu học tập luyện chế nguyên đơn mỗi loại nguyên đơn không chỉ chứa một loại nguyên lực năng lượng mà so loại nguyên lực đó đóng vai trò chủ chốt, bốn nguyên lực còn lại là phụ tuần hoàn tương sinh, lợi dụng đặc tính của nhau mới khiến nguyên lực chủ đạo phát huy hiệu quả cao nhất khi sử dụng. Thành ra chỉ khi dùng đặc tính kiếm xung của nguyên nguyên lực mới hoàn mỹ kết hợp ngũ hành nguyên lực với nhau, hình thành nguyên đơn. Dồn thần niệm vào nguyên trạng. Sử dụng ký xảo trong nguyên đơn quyết từ từ giúp ra một giải nguyên nguyên lực từ chối năng lượng Ở trạng thái bình thường, ngũ hành nguyên lực rất khó kiêm dung Nguyên nguyên lực trở thành chất điều tiết tốt nhất Tuy trong nguyên đơn không có nguyên nguyên lực nhưng nó là yếu tố quan trọng nhất để luyện trí nguyên đơn theo phương pháp nguyên đơn quyết Khống chế nguyên nguyên lực tinh tế như thế cần thần thức siêu phàm Gã vất và suốt hai canh giờ mới miễn cường đạt đến yêu cầu khống chế. Tiếp đó từ từ để luồng nguyên nguyên lực tỏa đi giữa ngũ hành nguyên lực, liên tục rút ra từng tia nguyên lực các màu. Ngũ hành nguyên lực như giọt nước được nguyên nguyên lực bao lấy, không ngừng thay đổi hình dạng, dần dần tiếp xúc với các hệ nguyên lực khác, hình thành hình thái kỳ quái, ổn định trôi giữa nguyên lực không gian. Không thể để ngũ hành nguyên lực trực tiếp tiếp xúc, nhưng để từng chút một thì sẽ ngưng áp thành hình đơn hoàn được. Nguyên đơn quyết thành đơn không cần dựa vào chân hỏa tôi luyện, mà cần khống chế tiên tế để trong tích tắc ngũ hành nguyên lực đạt tới trạng thái hoàn mỹ dung hợp thì rút nguyên nguyên lực ra, rồi tái lợi dụng áo lực đặc thù trong không gian để đơn dự ngưng thành. Gái nhắm mắt Mồ hôi lạnh lấm tấm trên chán gần như đạt đến cực hạn của không trí thần thức Bút, một tiếng nổ khẽ thông qua thần thức truyền vào tai gã Viên hỏa nguyên đơn vốn sắp thành hình nước toát Các loại nguyên lực như được tẩy trói, tan biến ngay Thất bại rồi Gã khẽ thở dài, nở nụ cười thất vọng Bất quá, gã nhanh chóng vui vẻ trở lại Bất quá tổn thất chút xíu nguyên lực mà thôi Thất bại là mẹ thành công, lần đầu tiên đã suýt nữa khiến hỏa nguyên đơn thành hình cũng coi là gã lợi hại. So với phương pháp luyện đơn bình thường, nguyên đơn quyết không hiểu đơn giản hơn bao nhiêu lần. Các luyện đơn sư chẳng phải đều trải qua vô số lần thất bại, tổn thất vô số dược thảo mới thành đơn được đó sao? Tổn thất của gã có đáng gì? So với khí hải bị phế, thất bại này không đáng nhắc đến. Giữa thái độ lạc quan, gã phân tích nguyên nhân thất bại, đại khái là tỷ lệ khác biệt giữa ngũ hành nguyên lực cao hơn cực hạn cho phép, hơn nữa gã chưa quen khống chế nguyên nguyên lực. Những điều đó là dĩ nhiên kinh nghiệm nhiều dần trình độ luyện trí sẽ thuần thục hơn thành công. Không xa lắm. Phương pháp luyện trí mỗi loại nguyên đơn cũng khác nhau, nhưng nguyên lý tương đối thống nhất. Liên tục thử và thất bại sau cùng gã cũng luyện trí thành công hai viên thổ nguyên đơn và một viên thủy nguyên đơn nguyên lực trong nguyên chặt bị tiêu hao hết sạch hai viên đơn dược chỉ lớn bằng hạt đậu một màu đen một màu xanh lam nhìn hai viên thuốc gã vui đến độ không nói thành lời nguyên lực lấy được đều miễn phí Nên gã luyện trí nguyên đơn gần như là không vốn Đợi khi luyện trí được nguyên đơn cao cấp hơn Chỉ dựa vào bán đi cũng đủ phát tài Như thấy một lượng lớn tinh tế đang vẫy tay Gã tót miệng cười Nước sãi đọng cả trên khóe môi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 22 Diệu dụng của nguyên đơn Nếu ta dùng một viên cỡ phẩm thổ nguyên đơn liệu có khiến khí hải tăng cường hơn không? Diệp Phong cầm viên thổ nguyên đơn đen nhánh do dự tân nhắc Đổi lại là một khí hải tu luyện giả bình thường tất không nghi vấn như gã Nhưng tu luyện nguyên thần quyết rồi Khí hải của gã khác thường Vì thế mới nảy ra nghi vấn trên Sau cùng gã không nén được hiếu kỳ quyết định thử một lần, chỉ một viên cửa phẩm nguyên đơn dù khí hải không hấp thu được thì cũng không đến nỗi tạo thành thương tổn quá mức cho thân thể. Nhục thể nhất sai võ đồ tạo cho gã lòng tin. Có lẽ có được nguyên đơn quá dễ nên gã không biết quý trọng, ném luôn viên nguyên đơn chỉ giá mấy chục tinh tệ vào miệng. Thổ nguyên đơn vào miệng, gã khẽ nghiến vỡ, mùi vị đắng ngầm lan khắp. Nhưng chóng trôi vào trong họng. "Hả, đó là mùi vị thổ nguyên lực." Gái nhăn mặt, khó nuốt quá. Gã chưa kịp than vãn thì thể nội giấy lên một luồng năng lượng mạnh mẽ hun tả chảy vào kinh mạch khắp tứ chi, hồn hậu cực độ, vượt xa áp lực của nguyên nguyên lực chư thể nội khiến thân thể gã căng lên cực kỳ khó chịu, muốn thét to nhưng bị thổ nguyên lực Giữ chặt cổ họng, không thể phát ra âm thanh. Thân thể gã phát ra khói đen, không khác gì lúc khí hải bị phế ngày trước, thổ nguyên lực không có nơi dung nạp, thoát ra qua da gã. Khí hải do nguyên thần quyết ngưng tụ quả nhiên không thể trực tiếp hấp thu thổ nguyên lực. Thuyệt. Diệp Phong không chịu nổi thống khổ, hai chân quỳ xuống đất, tay nắm thành quyền để thổ nguyên lực dâng tràn trong thân thể thoát ra đập mạnh xuống nền lát đá. Ấm. Khí kình hùng hậu quét ra phá tan bức tường đá đối diện với gian phòng chỗ huyền của gã sáng xuống nền đá nát vụn giấu tay sâu hóm in xuống chuyện gì vậy thẩm lan và tiểu nha đầu ở phòng bên nghe thấy tiếng nổ vội mở cửa phòng ra xe đập vào mắt là cảnh hoang tàn ngói vỡ gạch vụn rải rác diệp phong quỳ dưới đất đang thở hồng hộc à luyện công gặp trục trặc thôi mà Nguyên lực tiết ra song thân thể Diệp Phong thoải mái hẳn Trừ cơ nhục hơi đau ra Không có gì đáng ngại Diệp Phong cũng yên tâm hơn Phong Nhà do huyên phá hoại hạ Thẩm lan hấp hái đôi mắt to thoáng ngạc nhiên Theo tình hình thì không có thực lực tam Tứ sai võ đồ sao có thể phá hoại phòng ốt đến mức này Coi Coi như vậy Diệp Phong cười ngượng ấp ốm Đôi ngươi lấp lánh của tiêu nha đầu lói lên tia phức tạp Tên xấu xa này sao lại có được lực phá hoại mạnh đến thế Hôm qua lúc đấu với mình Nếu y có thực lực này chẳng phải mình bại trận ngay sao Lẽ nào y lại đột phá Rõ ràng là luyện thể giả tấn nhập võ đồ tiến độ sao lại biến thái thế được Cô bé chưa bao được nghe nói luyện thể giả biết thi triển bí thuật Tốt rồi, không sao hết Hai người đi ngủ đi. Gã đẩy hai người về phòng, không giải thích thêm. Đoạn gã xử lý xong xuôi đá vỡ, lặng lẽ nằm trên giường, không sao nén được kích động trong lòng. Lực phá hoại ban nãy chỉ e tương đương với tam giai võ đồ, mỗi quyền phát ra đều không kém hơn nhị giai võ đồ, thậm chí còn hơn. Nhưng ban nãy gã không hề sử dụng thể kỹ. Thoáng trầm mặt nghĩ ngợi, Diệp phong nghĩ thông được điểm quan trọng Nếu là khí hải tu luyện giả tầm thường Phục dụng nguyên đơn có thuộc tính khác vào Nguyên lực sẽ bài xích khí hải không những không bị hấp thu mà bị bức ra ngoài thân thể Thân thể gã chứa đầy nguyên nguyên lực thứ có tính bao dung cực đại thành thử dù gã không hấp thu được song không đến nỗi bị bài xích mà có thể thống chế được Cở phẩm thổ nguyên đơn tuy là loại nguyên đơn cấp thấp nhất Nhưng thổ nguyên lực bao hàm trong đó tương đương với một đòn toàn lực của tam sai võ đồ. Lợi dụng luồng thổ nguyên lực này tạm thời gã đạt tới lực công kích của tam sai võ đồ kết hợp với thể ký của bản thân thì uy lực e rằng càng mạnh mẽ. Nếu đoán không sai, gã có thể phát huy lực công kích của ngũ sai võ đồ. Tuyệt đối là một tuyệt ký bất phàm. Thân thể gã chỉ là nhất sai võ đồ, áp lực nguyên lực mà tam dai võ đồ khí hải chịu đựng, với gã còn hơi miễn cứng. Tông kích như thế kiểu này không thể sử dụng dày đặc bằng không thân thể sẽ bị thương nghiêm trọng. Tuy dùng nguyên đơn không thể tăng cường khí hải, nhưng tạm thời có thể đạt được thực lực hơn 2-3 cấp. Không đến nỗi thiệt thòi. Gã vừa ý lẩm bẩm. Trong thời gian còn tham gia thú liệt đội Có gắng thu thập thêm nguyên lực Bất chi bất giác Gã đem theo nụ cười vào giấc ngủ Hôm sau là lúc gã nghỉ ngơi Tham gia thú liệt đội Mang lại cho gã khá nhiều tiền Trừ chi dùng cho sinh hoạt Còn tích lũy được không ít Thành thử nhân lúc dối Gã quyết định đưa thẩm lan đi dạo phố Thẩm lan mặc tấm áo màu lam nhạt Thập phần thanh nhã Đôi chân thon dài được phủ trong tà váy bó sát, mọi đường nét lộ lộ, khiến ai nhìn vào cũng say lòng, sợi dây chuyền đính bảo thạch sắc lam nổi bật trên làn da trắng như tuyết cực kỳ bắt mắt. Thâm mật níu vai gã, thần tình tươi tắn của thiếu nữ Kiều mi Khôn Bì, phối hợp với dung mạo tuấn tú, ánh mắt tự tin của gã, hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện trên phố. Tiểu nha đầu biếu môi, mặc áo sa trắng thường thấy ở Bích Thủy Cung, một tay nắm ây thầm lan, đôi mắt to đen đảo đi đảo lại khắp nơi, ánh mắt không giấu được nét hiếu kỳ. Tuy cô bé không thích bị Diệp Phong cưỡng ép đi chơi phố, nhưng mọi vật bán ở đây khiến cô bé hoa mắt, tính tình trẻ con ham chơi được thể hiện rõ. Cô bé sinh trưởng ở Bích Thủy Cung Ngọc Nữ Phong chưa từng tiếp xúc với cuộc sống bình dân. Tiểu My Tử Hôm nay chịu đeo dây truyền hả? Diệp Phong mỉm cười hỏi Sợi dây đeo trên cổ cô là di vật duy nhất được cha mẹ để lại Bình thường cô rất quý, cất kỹ trong phòng chứ không chịu đeo Khó lắm mới được hương hẹn muội đi chơi, đương nhiên phải trang điểm cho đẹp Thẩm Lan ngoẻo mặt, mỉm cười Thế nào đẹp không? Tiểu My Tử lớn rồi Biết làm đẹp cơ đấy Diệp Phong khẽ gõ lên mũi cô cảm thụ mùi hương say lòng từ mình thiếu nữ tỏ ra. Nếu mùi thích trang sức gì thì hương mua tặng khiến Thẩm Lan vui gã cũng vui theo. Chỉ cần Phong mua mùi thích hết Thẩm Lan nhủ thầm nở nụ cười tươi tắn. Hừ tên xấu xa lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa Thẩm Lan thư thư. Tiểu nha đầu miếu môi, thầm dễu, đợi khi thư thư đến biết thủy cung, ta sẽ lột bặt tên xấu xa. Diệp Phong vô tình đắc tội, tiểu nha đầu coi như cực kỳ hận gã. Nhìn đám đông nhốn nháo qua lại, tiếng ồn ào lọt vào tai không ngớt gã thở ra một hơi cảm khái. Hai năm rồi, vì gã suy sụp nên phải kìm nén quá lâu, đột nhiên thấy quá đông người khiến gã có cảm giác như sống qua một kiếp. Cầm sắc có lại thực lực, quả dễ chịu. Thiếu đi nét nghênh ngang, gương mặt thiếu niên vẫn treo nụ cười tự tin nhẹ nhõm, bộ quan ôn hòa khiến người ta như tắm gió xuân, song không dám nhìn thẳng. Còn nhỏ tuổi nhưng khí thế gã phát ra thoảng ầm chứa một tia ý nghiêm. Bên cạnh gã là Thẩm Lan đã được xác định là thân truyền đệ tử của Ngọc Nữ Phong Phong chủ, còn cả tiểu nha đầu tinh xanh nữa. Nhất thời ánh mắt đám đông đều đổ phồn về Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ giấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 23 Đấu trường Có phải Diệp Phong kia không? Sao hôm nay lại đến đây? Diệp Phong xuất hiện đám đông ồn ào hẳn lên Lẽ nào năm nay tham dự Có thể Bất quá tuy hai năm trước đi Từng bốn năm liên tục đoạt ngôi Nhưng giờ phượng hoàn lạc phách kém cả gà Không còn khí hải thì lấy đâu ra bản lĩnh. Giọng nói kinh thường Nghe là biết do một thiếu niên nói ra Hừ, người ta không có bản lĩnh Nhưng lại câu được đệ tử bích thủy cung Ngươi được sao Tuy cười nhạo đối phương Nhưng ngữ khí đầy ganh tỉa Hừ, số y may thật Giọng nói đầy ghen tức liên tục vang lên Nhưng không ai dám lớn tiếng Dù sao một đệ tử Bích Thủy Cung đang đi bên Diệp Phong Không ai dám chạm tới gã Y Phong Quang không được lâu nữa đâu Đệ tử Bích Thủy Cung thân phận thế nào Sau này người ta tiếp xúc với nhiều thanh niên Tuấn Kiệt Có chấp nhận một phế vật nữa không Có lẽ hiện tại y đắc y nhất thời mà thôi. Chúng nhân cười nhạo. Bích xác, phế vật không có khí hải, chỉ biết luyện thể. Sau này sao có thể sánh với đệ tử Bích Thủy Cung. Y lửa hôm nay đến để khoe khoang hả. Ta thấy thế, hôm nay mọi thanh niên các gia tộc trong thành đều đến thi đấu. Phong y không còn uy phong trên lôi đài được thì ở dưới thể hiện uy phong uy phong. May trăng thỏa mãn lòng tư vinh. Dựa vào nữ nhân đúng là vô dụng Nét mặt chúng nhất nhất thời đủ mọi hỉ nộ áo Quảng trường Trung ương cũng là nơi bích thủy cung thu đồ để mấy ngày trước Giờ đã dựng lên một lôi đài bằng đá mỗi chiều 10 thước Trên chủ tịch đài ở phía đông tộc trưởng Diệp Gia và Bạch Thủy Gia ngồi phía trước Đằng sau là tộc trưởng các gia tộc khác Đều là những người có máu mặt trong ngọa lăng thành gần lôi đài cũng sự không ít chỗ ngồi quan sát các tiệm bán hàng gần đó đều dừng làm ăn đầy ních người xem một hộ về diệp xa vội vàng chạy đến cạnh diệp thừa thiên vé tai thì thầm a diệp phong đến rồi diệp thừa thiên nheo mắt tỏ vẻ thú vị diệp phong đắc đạt đến thất sai nhân cơ hội này thể hiện ra cũng không hẳn không được Luyện thể hai năm đạt đến bình dân thất sai Đích xác là thành tựu bất phàm Chỉ tiếc rằng Thực lực đó không đủ để dẹp yên tính huyên hoang Hai năm nay của Bạch Thủy gia. Ôi Lần trước phái Diệp bất quần đến lấy lòng Không ngờ tên sườn tài đó lại tạo hình hiệu quả ngược Nếu Diệp Phong thật sự nghĩ thông Ông ta có thể nhân cơ hội làm dịu đi mối quan hệ giữa hai bên Diệp Thừa Thiên thầm hạ quyết tâm Theo tiến độ của Diệp Phong thành võ đồ chỉ là việc sớm muộn cũng coi là một phần sức mạnh của Diệp Gia tất nhiên không đời nào dễ dàng bỏ qua. Nhĩ lực của Bạch Thủy nhăm sắc bén vô cùng cười rồi chào phúng. Sao thế, năm nay Diệp Gia các vị không còn ai, phái cả thiên tài không có ý hải suốt trường ư. Diệp Thừa Thiên lạnh lùng liếc đối phương, không hề phản bác. Con trai Bạch Thủy nam là Bạch Thủy ưng đã tấn nhập võ đồ, ngôi quán quân lần này nắm chắc đến chính phần. Tranh hơi lời lẽ với nhau không có ý nghĩa gì. cần lôi đài, mấy chục thiếu niên đang thư gân rán cốt, rán vẻ chỉ trực lên đài. Toán thiếu niên chia làm đôi, đông nhất là thuộc Bạch Thủy gia và Diệp gia mỗi nhà trên dưới 10 người. Trong các tuyển thủ trẻ tuổi của Bạch Thủy gia, một thiếu niên chừng 17-18 tuổi khá anh Tuấn, mặt hơi đắc ý được vây quanh như ngàn sao quanh vầng trăng. Hắn sơ tay phải lắc lắc với các tuyển thủ diệp gia, ra, ra vẻ khiêu khích. Hắn là con trai duy nhất của Bạch Thủy nham tên Bạch Thủy Ung Thiên Phú tu luyện số 1 số 2 ở Ngọa Lăng thành. Sau khi Diệp Phong gục ngã trong số các thanh niên dưới 18 tuổi thực lực của hắn cao nhất Hắn hơn Diệp Phong một tuổi năm nay 17 nửa năm trước tấn nhập võ đồ là thanh niên đạt đến cảnh giới này nhanh nhất Sau Diệp Phong Năm xưa hắn luôn coi Diệp Phong là tử đối đầu Vì Diệp Phong tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng thực lực luôn cao hơn Năm nào trên thiếu niên đấu trường hắn cũng chỉ đạt á quân khí Hải Diệp Phong bị thế thời gian đầu hắn liên tục đến làm phiền, xỉ nhục gã. Nhưng vì Diệp Phong tỏ ra suy sụp và ẩm nhẫn nên hắn mất hứng, không buồn đến bêu xấu gã nữa. Nhưng nếu ngẫu nhiên gặp, hắn cũng không ngại làm nhục. Hai năm nay Diệp Phong tương đối hay gặp tình trạng này. Diệp Phong gục ngã, lớp hậu bối của Diệp gia không có ai thực lực vượt trội. Hai năm nay ở thiếu niên đấu trường thậm chí Diệp Gia không vào được ba vị trí đứng đầu. Đối với một gia tộc độc bá nửa địa bàn ngỏa lăng thành thì quả thật là việc mất mặt. Tuy còn thiếu niên có thiên phú như Diệp Lam nhưng ý còn quá nhỏ tuổi, vài năm tới Diệp Gia khó lòng vươn lên. Thành ra thiếu niên Diệp Gia chỉ biết nín nhìn thái độ gây sự của Bạch Thủy ưng, ai bảo đối phương quá mạnh. Nhất sai võ đồ và thất sai bình dân Khoảng cảnh như đỉnh cao và vượt sâu tuyệt đối không thể vượt qua Hà huống trở thành võ giả sẽ bắt đầu tu luyện võ ký Bước sang cảnh giới mới để nắm vững nguyên lực Chỉ khác nhau một cấp nhưng kỳ thật là hai khái niệm khác hẳn Tỷ thí sắp bắt đầu rồi Vì sao còn chưa thấy vị luyện thể thiên tài của gia tộc các vị Diệp Thừa Thiên làm lơ nhưng Bạch Thủy Nham hiển nhiên đắc thế vẫn không tha kế tục chào phúng Năm nay Diệp gia không để Diệp Phong tham dự Hơn nữa tỉ thí bơ A T G G Q Q A Q Q U Rồi không được đổi tuyển thủ tại Hạ muốn đổi cũng không thể phá hoại quy củ Diệp Thừa Thiên bình tĩnh đáp Ha ha, vậy thì Lão Phu thất vọng quá Bạch Thủy nham ngửa mặt cười chói tai trong mắt đầy nét khinh miệt. Nghe nói tiến độ luyện thể của y không tệ, vốn đỉnh nhân cơ hội này xem thiên tài khi xưa có bao nhiêu thực lực. Sẽ có cơ hội. Hy vọng Bạch Thủy gia chủ lúc đó đừng kinh ngạc. Diệp thừa thiên lạnh lùng. Một con cá ơn thối tha lẽ nào còn giấy được nữa. Bồi một câu độc ác xong Bạch Thủy nham lại nhìn Bạch Thủy ưng ánh mắt đầy yêu thương. Diệp Phong cùng hai mỹ nữ đi loan quang vô ngoạn, một chút sau đến chỗ chuyên bán trang phục trang sức Trang sức tinh tế cũng các loại y phục đẹp đẽ khiến ánh mắt ba người nhất thời không rời đi được Ngọa Lăng Thành tuy không quá phồn hoa nhưng với tiểu Nha đầu Vẫn là lần đầu tiên đi dạo ở phố phường náo nhiệt như thế, đôi mắt hiếu kỳ không ngừng quan sát Mình bất mãn vì bị diệt phong kéo đi chơi dần tan biến tính tình trẻ con nghịch ngợm dần bột lộ. Thấy cô bé cao hứng thẩm lan cũng vui vẻ. Một bên là thiếu niên cô quan tâm nhất, một bên là tiểu sư muội sau này cùng tu luyện. Đương nhiên cô vi vọng hai bên cơm lành canh ngọt. Cô nhận ra tiểu nha đầu hình như bất mãn với Diệp Phong có lẽ vì gã đánh sách giải lùa trắng của cô bé. Thành ra cô dẫn tiểu nha đầu vào một tiệm bán trang phục thiếu nhi, muốn chọn cho một bộ thật đẹp. Tiểu nha đầu chọn hồi lâu, sau rút nhờ thẩm lan tinh tế chọn được, Diệp Phong lại cưỡng bắt cô bé phải thay y phục, nên cũng đành đỏ mặt đổi sang bộ màu trắng đẹp đẽ. Tiểu nha đầu còn nhỏ nhưng phong thái đã chấm hình thành, được y phục tô điểm càng trở nên linh lung khả ái, ngay cả chủ tiệm cũng luôn miệng khen. Thẩm lan nhiên cơ hội, vừa khen tiểu nha đầu xinh đẹp vừa tìm cách cho cô bé biết, tuy Diệp Phong mất nửa tháng tiền công nhưng thấy cô bé vui như thế cũng đáng. Tuy tiểu nha đầu ngơ hồ về khái niệm kim tiền nhưng nghe được từ lời lẽ của thẩm lan sằng diệt phong đối với mình thành tâm hảo ý. Ánh mắt nhìn gã không còn chứa nhiều địch ý như trước. Xem ra tên lừa đảo này không xấu lắm. Ừ, nếu sau này hắn đến bích thủy cung để hắn nếm mùi đau khổ một chút là được. Ý nghĩ ngây thơ này khiến cô bé mỉm cười sung sướng. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ozg chương 24 để ta thử xem ba người đi một vòng diệp phong nhận ra điều khác lạ phú phương sao hôm nay càng lúc càng vắng người đi đường thưa thớt dần nhiều tiệm đóng cửa nhìn kỹ thì nhận ra tất cả đều đổ về quảng trường lẽ nào có việc lớn xảy ra? vào hỏi một chủ tiệm, sau cùng gã mới nhớ ra hôm nay là ngày cử hành thiếu niên đấu trường tái. hai năm rồi gã không tham gia, sớm đã quên mất. thiếu niên đấu trường tái được ngọa lăng thành cử hành mỗi năm một lần, do các gia tộc cùng tổ chức nơi so tài cho các thanh niên. nếu đoạt được danh hiệu, sẽ được phần thưởng giá trị không nhỏ. Các gia tộc xuất tiền tài trợ cho tỷ thí nên các thiếu niên đủ tư cách tham gia đều là hậu bối tộc nhân các tộc đó, bình dân không được phép tham gia. Mục đích tỷ thí một là tạo võ đài cho tương lai của các gia tộc, nếu người gia tộc nào đoạt quán quân tức là tiềm lực tương lai của gia tộc đó được chứng minh. Kết quả tỷ thí còn là căn cứ tham khảo cho các thế lực kết sao, liên hợp với nhau. Thứ hai là tạo cơ hội rèn luyện thực chiến cho các hậu bối thiếu niên trong tộc, quy các tỷ thí thị thường tàn khốc, khi đối phương không nhận thua, chỉ cần không xảy ra án mạng thì thoải mái giở thủ đoạn, thành ra mỗi tuyển thủ đều dốc toàn lực chiến đấu. Việc này tất nhiên trợ giúp rất lớn cho đề cao thực lực. Diệp gia và Bạch Thủy gia Hai gia tộc lớn nhất Ngọa Lăng Thành đều cực kỳ coi trọng tỷ thí bởi có quan hệ đến uy vọng của họ. Diệp Phong từng 4 năm liền đoạt quán quân, giành đủ danh vọng cho Diệp gia, nhưng từ 2 năm trước gã suy sụt Diệp gia không tranh nổi ba vị trí dẫn đầu, danh dự mất hết. Hơn nữa các tiểu gia tộc vốn phụ thuộc vào họ thi nhau chuyển sang Bạch Thủy gia, khiến Diệp thừa thiên sôi máu. Đấu trường. Hì hì. Diệp Phong mỉm cười ý vị, phản phất nhớ lại Uy Phong lúc xưa. Năm xưa Phong lên đài, Phong thái quả thật hấp dẫn người khác. Thẩm Lan mỉm cười thẻm thùng, mặt ửng lên một đóa mây hồng. Năm đó cô cũng là một trong vô số thiếu nữ hâm mộ gã. Vãn sự như phù vân. Con người ta nên hướng tới phía trước. Diệp Phong trở lại vẻ mặt tự nhiên, đáp nhẹ tinh. Đấu trường tái. Náo nhiệt quá nhỉ Tiểu nha đầu thò đầu hiếu kỳ hỏi Hôm nay cô bé đi chơi rất vui Quên mất cả quyết định làm lơ Diệp Phong Đã đến rồi, chúng ta qua xem Diệp Phong nhún vai, đi về phái đám đông Thẩm lan mím môi treo Phong, Huyền có tham gia không? Có thể Diệp Phong nhún vai, mỉm cười ôn hòa Bất quá hiện tại tỉ thí đã bắt đầu "Muốn muốn tham gia cũng không được." Thẩm Lan lại mím môi răng mãnh bật cười. "Muội chưa từng lợi dụng thân phận đệ tử Bích Thủy cung làm việc gì, lần này vì Phong giúp huynh một chút vậy." Cô nháy mắt xanh mãnh theo sau lưng gã lẩm bẩm. "Phong tựa hồ thật sự muốn chứng minh mình." Tỷ thí đang sôi động, Bạch Thủy ưng tung cước đá vang một thiếu niên thất sai xuống dưới. Tỷ thí năm nay vẫn không có đối thủ xứ tay với hắn. Thoáng đắc ý ngẩng đầu lên, Bạch thủy ưng chính đang tận tình hưởng thụ lời ca ngợi của chúng nhân. Đột nhiên trong mắt hắn co lại nhìn về phía sau đám đông. Ngoài xa, một bóng người quen thuộc đang cùng một thiếu nữ và một cô bé từ từ tiến lại. Các vị đại lão ngồi trên chủ tịch đài cũng nhìn xuống, ánh mắt kinh ngạc liên tục lói lên, hiển nhiên là lùng với thiếu niên giờ nay mới xuất hiện. Diệp Phong Trên khán đài xôn sao? Thấy thẩm lan thân mật tựa vào Diệp Phong còn cả một tiểu mỹ nữ đi cùng, mọi thú niên đều tỏ vẻ ven tị. Một phế tài bị hủy khí hải lại có thể với được đệ tử sắp gia nhập bích thủy cung thật không còn thiên lý nữa. Chúng nhân đứng ở phía gã đi tới đều nhường ra một lối, phảng phất như ngênh tiếp. Diệp Phong hơi ngừng bước, ngạc nhiên một chút rồi hiểu ngay, họ không nhường lối cho gã mà cho đệ tử Bích Thủy cung đi cùng. Thoáng cười nhăn nhó, Diệp Phong không khách khí, dẫn Thẩm Lan và Tiểu Nha đồ vào đấu trường. Sở cô nương Thẩm Lan Tiểu Thư mời lên chủ tịch đại ngồi. Các vị đầu não của các đại gia tộc thi nhau đứng dậy mời. Xanh tiếng bích thủy cung không nhỏ, thẩm lan chưa chính thức nhập môn mà đã được coi là khách quý, chỉ là tất cả đều cố ý ngó lơ diệp phong. Bất tất tiểu nữ đứng xem ở đây cũng được. thẩm lan mỉm cười, ung dung đáp. Tiểu nha đầu khẽ hít mũi, hiển nhiên theo chân cô cũng đứng bất động. Chúng nhân trên chủ tịch đại đều ngượng ngùng, đứng chơ ra không biết làm gì. Ngẩn người một lúc, Thẩm Lan đột nhiên nháy mắt, cười tươi tắn. Phong tình chỉ có ở thiếu nữ khiến chúng thiếu niên sáng mắt lên, tim đập nhanh hẳn. Không hiểu lần thi đấu này còn thêm danh sách được không? Giọng Thẩm Lan rành rọt vang khắp đấu trường. Thẩm Lan tiểu thư có yêu cầu tất nhiên không vấn đề gì. Có thể giúp đỡ môn nhân bích thủy cung là việc cực kỳ vinh dự, dù môn nhân này chưa chính thức bái sư. Chúng nhân cùng gật đầu, dù gì quy ác đấu trường tái là do các vị gia tộc tộc trưởng chế định tất cả đồng ý tất nhiên không hề gì. Phong, Huyên lên đi! Thẩm Lan đột nhiên vẽ đầu mỉm cười khả ái với Diệp Phong. Hả? Huyên à Diệp Phong ngẩn người! Lòng chợt nóng lên khi thấy trong mắt thiếu nữ lấp lánh niềm tin và cổ vũ. Chúng nhân trên chủ tịch đài đều ngẩn người, không ai ngờ thẩm lan lại yêu cầu một suất cho Diệp Phong. Một phế nhân không có khí hải tham gia đấu trường tái thật ra vì mục đích gì? Lẽ nào định mượn danh bích thủy cung bức một tuyển thủ phải bỏ cuộc? Đám đông đến xem kinh ngạc. Tiếp đó đều giấy lên đôi phần hiếu kỳ thiên tài thiếu niên từng đoạt quán quân 4 năm liền, sau khi mất đi khí hải 2 năm, lấy cái gì để tham gia đấu trường tái? Để ta thử xem sao. Diệp phong thư thái ngẩng lên, khí thế tự tin từ thể nổi phát ra, đôi mắt nhéo nhéo thoạt ẩm thoạt hiện tinh quang. ha <cười> ha Diệp thừa thiên cười vang. Diệp Phong vốn là người diệt gia chi bằng thế này, bản nhân bỏ đi một tuyển thủ để Diệp Phong thay vào, như vậy không cần định lại thứ tự tỉ thí, các vị có ý kiến gì không? Đều nghĩ này chính hợp tâm ý chúng nhân, không ai muốn sắp xếp lại tỉ thí nên đều gật gù tán thành. Bạch Thủy ưng vừa thắng một trận cười lạnh nhìn Diệp Phong, khói môi hiện rõ nét năn áp. Phế vật không có khí hải, dựa vào vận may thân cận đệ tử biết thủy cung lại đứng đó xa vẻ cao thâm. Đừng để lão tử gặp ngươi bằng không, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ bộ. Hốn nguyên võ tôn. tắc giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 25 Chứng minh. Đấu trường tái hiện tại đã qua 2 vòng, 10 thiếu niên còn lại thực lực đều không tệ ém nhất cũng đạt đến lục sai đỉnh phong cách chút xíu là thất sai. Trong đó có 6 thiếu niên đạt tới thất sai, Bạch Thủy ưng còn là võ đồ nhất sai. Diệp ra chỉ còn lại 2 thiếu niên, Bạch Thủy ra còn 3 cao hơn một chút. Trừ Bạch Thủy ưng nắm chắc ngôi quán quân, còn cả Bạch Thủy thứ mới 18 tuổi rất nhiều hy vọng lọt vào ba vị trí đứng đầu. So ra, Diệp gia thay thảm hơn, tuy còn hai tuyển thủ tại trường nhưng đều mới 15, 16, thực lực trung bình, muốn giành được danh hiệu xếp hạng, hy vọng rất mong manh. Nên Diệp Thừa Thiên gọi một thiếu niên xuống thay Diệp Phong vào đó. Diệp Phong mang lại tin vui tất nhiên là hay nhất. Coi như Diệp ra được nở mặt Dù gã không thành công Chúng nhân cũng cho là đường nhiên Suất thi đấu này vốn vì nể mặt bích thủy cung Mà ông ta chủ động nhường Diệp ra không có thành tích cũng không sao Coi như cứu lại được chút danh dự Trận kế tiếp Diệp Phong đấu với Bạch Thủy Thứ Một lão giả tóc bạc đức cao vòng trọng Trên chủ tịch đài lớn tiếng tuyên bố Sau rốt cũng đến lúc Diệp Phong xuất trường Tinh thần chúng nhân đều căng ra, Diệp Phong dám đến tham dự, rốt cuộc có gì ý trưởng. Ai cũng cho rằng gã không thể so với bất kỳ tuyển thủ nào, hai năm trước gã còn là phế vật không mày may có thực lực. Đừng nói gã không còn khí hải, dù còn thì với hai năm chả lẽ lại luyện thành tử cao thâm. Diệp Phong chắp tay sau lưng từ từ lên đài, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hôm nay là ngày gã chứng minh, những tiếng chí nhạo gã là phế nhân đến lúc câm lặng rồi Bất kể ngươi tham dự vì mục đích gì, ta đều khiến ngươi hối hận vì quyết định này Bạch Thủy Thứ Ngạo Nghễ đứng trên lôi đài, lạnh lùng chế xéo Thiên tài năm xưa từng khiến chúng nhân ngưỡng vọng, giờ hắn cơ cơ hội dấm xuống dưới chân Cảm giác đó thật sàng khoái Bạch Thủy Thứ liếm môi tự tin cực độ, ánh mắt liếc xuống Diệp Phong và Thẩm lan ở bên dưới. Có lẽ, đợi khi ta lột mặt nạ phế vật này thiếu nữ Mỹ lệ tôn quý kia sẽ coi trọng hơn. Mang theo ảnh tưởng ánh mắt Bạch Thủy Thứ nóng bỏng khôn tả. Diệp Phong tùy ý vặn người, mắt hơi nheo lại. Bạch Thủy Thứ này luôn là cái đuôi của Bạch Thủy Ung, khi gã lạc phách đã phải chịu không ít trào lộng của hắn. Tay gã nắm chặt lại thân thể phát ra tiếng lách cách đầy nguy hiểm. Đừng ra vẻ trước mặt ta. Bạch thủy thư cười hung ác, hỏa nguyên khí từ từ lưu chuyển trong thể nội. Tỉ thí bắt đầu. Tiếng thanh la vang lên, khí thế trong trường trở nên căng thẳng. Bột, dưới chân bạch thủy thư phát ra tiếng động lớn. Thân thể hắn lao bổ vào dịp phong quyền đầu to lớn ánh lên tia lửa đấm vào mặt đối thủ tuy coi thường địch thủ nhưng bạch thủy thứ xuất chiêu không hề hàm hồ dùng đến tám phần thực lực sức mạnh hỏa nguyên bạo tạc từ chân hắn sồn lên quyền đầu liền lạc sứt khoát bạch thủy nham trên chủ tịch đại nở nụ cười mãn ý nhìn quyền đầu liên tục lớn dần trong tròng mắt ánh mắt diệp phong hơi ngưng lại đợt khi quyền đầu còn cách mình một bàn tay gã mới bước xéo một bước thượng thân hơi nghiêng tránh qua ngọn quyền khán giả đều toát mồ hôi lạnh, hỏa nguyên bạo phát, một quyền xuất ra lực đạo lập tức suy hiệt, vai phải diệp phong hơi nhích lên đập mạnh vào cẳng tay bạch thủy thứ, lực đẩy cực mạnh cùng với việc bạch thủy thứ không kịp hãm đà, hình thành cuộc đấu không cân sức, hắn như bánh xe gió lăn một vòng trên không rồi mới ngã phịch xuống lôi đài. Mặt mày xanh lép Bạch Thủy Thứ bò dậy Cổ hỏng xin giết buột ra mấy tiếng vấn hận Đồ khốn Mi dám chơi ta Vừa rồi Diệp Phong không sử dụng nhiều sức mạnh Nên Bạch Thủy Thứ trừ hơi đau da, Không bị thương tổn gì Theo hắn Diệp Phong chẳng qua thi triển đôi chút tiểu xảo, Thực lực không thể bằng hắn Khán giả đều tỏ vẻ kinh ngạc Nhưng không quá bất ngờ Theo họ Chẳng qua Bạch Thủy Thứ sơ ý kém quá Diệp Phong hơi nhích mép, nhạt nhẽo mỉa mai Bạch Thủy Thứ đỏ mặt, giận dữ cành hung Tiểu vương bát đàn Ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt Trên mũi chân, hỏa nguyên tổ lại trong tích tắc Thân thể Bạch Thủy Thứ chợt uốn cong chân phải theo tư thế cực kỳ độc ác Phát ra tiếng xé không khí song tan, hung hắn đá vào tiểu phúc Diệp Phong Công kích vùng bụng không như vùng đầu Muốn tránh cũng không dễ Bất quá với Diệp Phong Đối thủ bình dân thất sai Thật không có gì thú vị Thấy đối phương toàn lực tấn công Vẻ mặt vốn bình thản chợt Giấy lên nụ cười trào phúng nguy hiểm Thân hình gã lắc đi Hổ suy vĩ trong ngũ cầm quyền Được tung ra Lướt đến trước mặt Bạch thủy thư Đá mạnh vào tiểu phúc hắn Sức mạnh bộc phát hết hắn văng lên cao Không đợi Bạch thủy thư rơi xuống Diệp Phong mỉm cười ưu nhã nhấn vai với chủ tịch đài tại hạ thắng rồi bùng bạch thủy thư xuất phịch xuống bụng đau như cắt cổ họng ngọc liềm phun ra một ngụm máu nằm mềm phật trên lôi đài hoàn toàn bất động chúng nhân đều hít một hơi khí lạnh nên biết bạch thủy thư tu luyện hỏa nguyên khí hải đặc tính hỏa nguyên lực là mạnh mẽ đòn xuất ra cực kỳ hung hãn Hắn đạt tới thất sai đắt hơn năm kể cả nắm vững nguyên lực hoặc kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa một thiếu niên mới tấn nhập thất sai. Ai cũng nhận ra, ngọn cước vừa rồi của Bạch Thủy Thứ là toàn lực. Khi cận chiến với hỏa nguyên tu luyện giả cần phải tránh mũi rùi đợi cho đối phương kiệt lực mới tấn công vào điểm yếu hòng thủ thắng. Nếu chọn ngạnh tiếp, trừ phi thực lực cao hơn còn không chắc chắn thất bại. Diệp Phong ngang nhiên ngạnh tiếp. Chỉ một chiêu đã dễ dàng đánh bại bạch thủy thứ, tỏ rằng thực lực của gã vượt xa đối thủ. Lẽ nào? Gã đã tấn nhập võ đồ. Trong ớt tất cả đều nảy ra ý nghĩ này. Không thể nào. Quá ư điên cuồng. Luyện thể giả, ngũ sai trở đi tiến bộ rất gian nan. Có thể tấn nhập võ đồ đều kiên trì tôi luyện thân thể 10 năm trở lên. Diệp Phong dù thiên phú kỳ tài đến đâu cũng không thể sáng tạo kỳ tích như vậy Ha ha chấn kinh một lúc Diệp thừa thiên bật cười đắc ý quay lại ra oai Chư vị đã đến lúc tuyên bố kết quả rồi nhỉ Diệp Phong thắng Lão giả trọng tài trật vật đưa ra tuyên bố Khán giả phía dưới mới định thần lại nhốn nháo bàn luận Đủ loại ánh mắt đổ về lôi đài chấn kinh kính trọng, sợ hãi Diệp Phong thản nhiên chắp tay đi xuống lôi đài, quay về cạnh thầm Lan, mỉm cười thuần hậu với cô. Thầm Lan cũng đáp lại bằng nụ cười ôn nhu trêu chọc. Phong còn uy phong hơn hai năm trước. Hừ. Tiểu nha đầu tỏ vẻ giễu cợt, cất giọng trong veo. Rõ ràng ở chiêu thứ nhất đã có thể thừa cơ đánh bại, nhưng lại bức đối phương sử dụng toàn lực mới thèm phản kích, rõ ràng tên xấu xa này cố ý muốn ra oai giọng tiểu nha đầu tuy không lớn nhưng vang khắp lôi đài. Bạch thủy thứ nằm trên lôi đài nghe thấy, hổ thẹn cực độ, nhắm mắt lại hôn mê luôn. Các nhân vật ngồi trên chủ tịch đài đều có thực lực, nhĩ lực cực cao, lời tiểu nha đầu tất nhiên không lọt được khỏi tai họ. Bạch thủy nham giận run người nhưng không tiện phát tác, Diệp Thừa Thiên lại không hề e dè, cất tiếng cười vang dùng kỹ xảo đả bại đối thủ làm sao có thể chấn động lòng người như dùng thực lực chiến thắng gã muốn chứng minh đương nhiên phải chọn phương thức tối hữu hiệu bên kia lôi đài bạc thủy ung co giấm mặt mày nhìn diệp phong trầm trầm lẽ nào gã cũng tấn nhập võ đồ hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org chương 26 Bạch Thủy ưng Vòng tiếp theo Diệp Phong gặp nhị công tử của một gia tộc nhỏ đối phương nhanh chóng nhận thua Thực lực cách nhau quá xa không đấu cho xong Từ vận mệnh bi thảm của Bạch Thủy thứ thì ai cũng hiểu hôm nay Diệp Phong cố tình lợi uy Tuy không hiểu vì sao một người luyện thể chỉ trong hai năm ngắn ngủi đạt được thực lực như vậy, song không ai muốn bêu xấu như bạch thủy thứ. Xem ra một chiêu đó, uy lực đủ chấn nhiếp các thiếu niên ngọa lăng thành. Đáng ghép, đúng là loại nhát gan. Bạch thủy ưng mắng thầm, vốn hắn muốn xem thêm một trận đấu của Diệp Phong, xác định xem đối phương thật sự đạt đến đẳng cấp võ đồ. Hay chưa để có chuẩn bị. Nhưng đối thủ của Diệp Phong bỏ cuộc khiến tính toán của hắn tan thành mây khói. Không thể nào, không ai trong hai năm mà luyện thể đạt đến võ đồ. Bạch Thủy Ung lầm bầm tự an ủi. Nhất định là hắn được Bích Thủy Cung trợ giúp gì đó. Khiến thực lực tạm thời đạt đến võ đồ. Ta là nhất sai võ đồ chân chính, không cần phải sợ hắn. Chiến đấu chú trọng đến thực lực. Mượn ngoại lực đạt đến võ đồ tất kém xa võ đồ chân chính Hà húng hắn còn con bài tẩy để thắng Đó là ưu thế mà luyện thể giả hoàn toàn không thể có được Nghĩ vậy bạch Thủy ưng lại nở nụ cười tự tin Cứ thế gã thuận lời tiến vào trận quyết định Đối thủ đương nhiên là bạch Thủy ưng đạt tới võ đồ Trận chiến giữa những đối thủ quen mặt từ 2 năm trước giờ tái diễn Trời còn sớm Sau khi chủ tịch đài thảo luận quyết định nghỉ nửa canh giờ Diệp Phong gia nhập nửa trừng Còn Bạch Thủy ưng đã liên tục chiến đấu bốn vòng ưng nhi Không cần lo lắng Bạch Thủy nham nhân cơ hội đến bên Bạch Thủy ưng cười lạnh Ban nãy ta xem qua thương thế của thứ nhi Thực lực của Diệp Phong chỉ gần đạt đến đất sai võ đồ Thậm chí chưa đến Thực lực của hắn tăng nhanh vậy ư Sang năm không phải Bạc Thủy ưng hơi lo, với tốc độ trưởng thành của Diệp Phong, sau một năm không hiểu đạt đến trình độ nào Không có khí hải, tư chất có cao hơn nữa thì làm được gì Bạc Thủy nham hừ lạnh rồi nhíu mày Bất quá để phòng vạn nhất, khi con sử dụng chiêu thức đó, nhân tiện phế luôn một tay hoặc chân của hắn Luyện thể chi nhân thiếu chân hoặc tay thì hừ hừ Nhưng còn nữ nhân đó của Bích Thủy Cung Bạch Thủy Cung ngần ngừ Việc đó con đừng lo Diệp Phong là cái thá gì Lẽ nào Bích Thủy Cung lại ra mặt vì hắn Bạch Thủy Nham tự tin Con cứ thế mà làm còn lại ta sẽ xử lý Bạch Thủy Nham vé tay dặn dò mấy câu rồi mới quay về chỗ ngồi trên chủ tịch đài Đồng thời Diệp Thừa Thiên cũng đến bên Diệp Phong Phong Nhi có chắc không Diệp Phong hít sâu một hơi Bình tĩnh đáp Ở lôi đài này con chưa từng thua Tốt Diệp Thừa Thiên gật đầu đồng thời nhìn gã đầy Phức tạp ôn hòa nói Việc hai năm trước ta vốn Không muốn Việc đó hôm nay đừng nhắc đến Hôm khác con sẽ đến bái phòng Tộc trưởng đại nhân Diệp Phong lễ phép cắt lời Vậy cũng được Diệp Thừa Thiên thầm thở dài, suy tính ngu sợn của tộc nhân khiến gã xa cách xa tộc, ông ta chỉ còn cách cố gắng bù đắp. Phụ thân con chắc muốn gặp con lắm. Cẩn thận bạch thủy ung, không thể thắng thì đừng xính cường. Diệp Thừa Thiên khẽ vỗ vai Diệp Phong quay về chủ tịch đài. Diệp Phong hơi mím môi thoáng nét cảm khái. Tộc trưởng đại nhân, trước đây đối xử không tệ với gã Giờ là lúc báo đáp Tỷ đấu quyết định bắt đầu Hai người đứng lên đài Tiếng ồn ào tắt ngôn bốn bề như tờ Tất thảy đều muốn xem Thật ra Diệp Phong luyện thể có thể quật khởi không Hay là Bạch Thủy ưng triệt để đánh bại gã Đại bộ phận mọi người đều cho rằng Diệp Phong thắng Bạch Thủy thứ là nhờ mánh khói nào đó Bảo họ tin rằng một luyện thể giả trong hai năm đạt đến võ đồ tốc độ còn hơn xa tu luyện khí hải một điều vượt khỏi nhận thức thì không ai tin nổi. vận may của ngươi đến lúc kết thúc rồi. Lòng tự tin của hắn được phù thân tiếp sức dâng lên tràn trề. Luyện thể lấy đâu ra tiền đồ. Thực lực của Diệp Phong nhất định ẩn tàng bí mật gì đó. Hai năm trước ngươi không lắm lời như bây giờ. Diệp Phong coi thường cắt lời Nhớ lại trước kia liên tục bị Diệp Phong đánh bại Bạch Thủy ưng nộ khí bột phát Nhín răng kèn kẹt Ánh mắt lạnh lùng dần Lần này ta phế thân thể ngươi Xem ngươi còn làm được gì Diệp Phong lại quật khởi khiến hắn lạnh mình Ngay cả Bạch Thủy nham cũng cảm thấy uy hiếp Tuy luyện thể không thể thành khí Nhưng Ai dám chắc trăm phần trăm Tuy xưa nay luyện thể giả không hẳn chưa ai đột phá đến đẳng cấp võ sĩ, nhưng chưa từng có ai trong hai năm thăng liền sáu bậc. Diệp Phong đương nhiên đã tạo ra kỳ tích dù Bạch Thủy Nham không xác định được thực lực của gã, song chắc chắn là trên lục sai. Ai dám bảo đảm gã không tạo thêm kỳ tích. Nên dù phải đắc tội với Thẩm Lan, Bạch Thủy Nham cũng muốn trừ khử Diệp Phong. Hư lạnh một tiếng thể nội bạch Thủy ưng khí hải cấp tốc vận chuyển kim sắc nguyên khí chảy qua kinh mạch càng tăng thêm lòng tin cho hắn. Sức phòng ngự của hắn không kém như bạch Thủy Thứ. Ngươi sẽ nhanh chóng hối hận vì đã lên lôi đài. bạch Thủy ưng cười lạnh lẽo, tay lật lại chân phải đạp mạnh xuống đất thân thể húc thẳng tới chỗ Diệp Phong. Cách gã chừng một thước tay phải hắn hóa thành lưới đao thoáng ẩn thoáng hiện kim qua chém vào cổ đối thủ. Vẻ mặt triệt phong vẫn thản nhiên thân thể hơi lắc, chân đạp mạnh xuống tạo thành một đại lực cấp tốc lùi lại, dễ dàng tránh được thủ đao của bạch thủy ưng. Chỗ gã vừa đứng in một dấu chân sâu hoám đầy vết nước chung quanh, ngần ấy đủ chứng minh cú sầm chân của gã mạnh thế nào. Ngũ cầm quyền chi hổ thí. Lợi dụng thân thể co lại cùng lực bột phát của cơ nhục sẽ khiến động tác bạo phát như mãnh hổ Lực đảo hung hãn cùng tốc độ của suyệt phong khiến Bạch Thủy ưng cả kinh Tạm thời thoái lui thân thể gã lại nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài Hai chân đồng thời đạp mạnh xuống theo tư thế phản xạ lao bổ vào Bạch Thủy ưng Ở lưng chừng không thân thể gã hơi cong chân phải duỗi thẳng quét vào cổ đối phương Nghe thấy bên tai rít gió vù vù, chân diệp phong như thiết tiên ẩm đến, Bạch Thủy ưng không dám chậm che kim nguyên lực nhanh chóng tụ vào hai tay, vận lực chặn lại, bùng. Bạch Thủy ưng trượt dài, hai chân cài một đường dài dưới đất, nhìn vào đủ lạnh mình. Những người tinh mắt đều nhận ra, hai tay hắn che chắn vùng đầu đang hơi run lên. Đó là thực lực thật sự của võ đồ. Chỉ khi lực công kích đạt đến võ đồ mới bước được nhất sai võ đồ bạch thủy ưng đến mức đó Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp lôi đài Xem ra hắn bại khó nói trước Tựa hồ Việt Phong không tầm thường Không tin được y chỉ mất có 2 năm đã đạt đến cảnh giới võ đồ Ngày xưa ta mất tới 7 năm kia Đó là tư chất thiên tài hạ Tiếc thật Nếu khí hải vẫn còn, Diệp Phong sớm muộn gì cũng trở thành ngọa lăng thành đệ nhất cường giả. Chúng nhân bàn luận nhi nhau, những gì hoài nghi về thực lực của Diệp Phong đều tan biến. Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tự gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 27 Vẫn thắng xu tiểu tử Ngươi thật sự đạt đến võ đồ Cảm thủ cảm giác tê cứng trên tay Bạch Thủy Ung hơi biến sắc Chỉ bằng thực lực bình dân tuyệt Không thể tạo thành hiệu quả này Sợ hả Diệp Phong nhạt nhẽo đáp Ta sợ một phế vật không có khí hải Ngư khí Bạch Thủy Ung hàm chứa giận dữ nghiến răng nói Dù ngươi thật sự là võ đồ Cũng không thể là đối thủ của ta Nguyên lực lưu động, xóa đi cảm giác tê cứng trên tay thân thể bạch thủy ưng lại dấy lên kình phong bên tai chúng nhân vang lên tiếng xé không khí giòn tan. uy thế lăng lệ của chiêu thức khiến võ giả đứng ngoài xem đều gật vù. Đặc tính của kim nguyên lực, sắc bén, nhanh như trước. bạch thủy ưng đương nhiên nắm vững. Trong mắt siệp phong đang nheo lại tỏ vẻ ngưng trọng, tay dơ lên, năm ngón tay nứng lại thành quyền. Ngay lúc mũi chân bạch Thủy ưng đến sát ngực, gã quát khẽ, dơ tay lên đấm vào ống chân địch thủ, chát, trên tay rồn lại lực phản chấn của kim nguyên khí, tay gã hơi run, nhưng bọn cước của bạch Thủy ưng bị luồng lực bảo phát của gã hất bắn sang bên, ống chân rát bỏng, huyết xịt chảy ngược lên ốc, suýt nữa khiến hắn chảy nước mắt, quyền nhanh quá. Người xem thầm khen đối với một người luyện thể, không có đặc tính chiến đấu của nguyên lực mà sử dụng được chiêu số như thế, thật sự vượt ngoài ý liệu. Một quyền ban nãy hình như chứa đặc tính hỏa nguyên lực, lực bảo phát kinh nhân. Không thiếu người đến xem náo nhiệt nhãn quan độc đáo, diệp phong sử dụng hổ thế có hàm chứa đặc tính hỏa nguyên, vốn khắc kim nguyên nên chiếm ưu thế. Không thể nào! Bạch Thủy ưng lầm bầm ánh mắt tỏ ra không tin được. Một luyện thể giả không có nguyên lực để luyện võ ký chiêu thức xuất ra lại hơn hẳn hắn. Nhận thức của hắn hoàn toàn bị đảo ngược. Không chỉ hắn, nhiều người ở dưới đài cũng có cảm giác tương tự. Đặc tính chiến đấu của ngũ hành nguyên lực có thể giúp võ giả tăng thêm uy lực lúc sắc chiêu, nên trong trận chiến cùng cấp. Ai phát huy được ưu thế của thuộc tính nguyên lực thì là người thắng. Luyện thể giả chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể, đương nhiên kém hơn khí hải tu luyện giả. Nhưng nhận thức này với trường hợp Diệp Phong lại trái ngược. Đang lúc chúng nhân bàn luận về thực lực của Diệp Phong, khí thế của Bạch Thủy ưng đột nhiên tăng lên, huyết quản trong bàn tay phảng phất hiện ra lưu quang kỳ lạ. nhị phẩm võ kỹ. Nhận chảm. Uy lực của võ ký mạnh hơn nguyên lực công kích thông thường không chỉ một lần cũng là khoảng cách mà luyện thể giả không thể vượt qua. Võ ký cấp cao có thể khiến thực lực võ giả tăng hàng trăm lần, dù chỉ là nhị phẩm võ ký cũng khiến lực công kích của bạch thủy ưng tăng lên mấy lần. Tên khốn chịu chết đi, chân hắn điểm cực nhanh, gương mặt âm u toát lên nét khát máu. Lắc người ác sát diệt phong tay dơ cao như lưới đao sắc chém xéo vào cổ gã. Bạch Thủy ưng sử dụng nhị phẩm võ ký. Nhận chạm. Võ giả ở đẳng cấp võ đồ sử dụng tất có thể bổ vỡ tàng đá hoặc cắt đứt cây cổ thụ hóa nguyên lực thành lưới đao uy lực kinh nhân. Bất quá Bạch Thủy ưng mới học, chưa hoàn toàn nắm vững môn võ ký này, không phát huy được bao nhiêu uy lực. Dù thế sức công kích của hắn cũng cao hơn một bậc Với cường độ nhục thể hiện giờ của Diệp Phong khó lòng đỡ được Bị bổ trúng không chết cũng trọng thương Đây là con bài tẩy của hắn Chăm chú quan sát đòn công kích hung hãn Gã không dám chậm chế chân đạp mạnh xuống Nhanh nhẹn tránh đi Nhưng khí thế của Bạch Thủy ưng không giảm đuổi theo sát gót Sử dụng nhận chảm khiến tốc độ của hắn cao hơn Tốc độ bảo phát của Diệp Phong tuy nhanh nhưng không thể giữ lâu. Bạch Thủy ưng xuất ra hai chiêu đã bức gã đến sát dìa lôi đài, không thể lùi được nữa. Gã rước xuống coi như thua trận. Hừ! Bạch Thủy ưng cười lạnh tay trái sòe ra cũng ánh lên sắc vàng. Hai tay hệt như lưới kéo lớn từ hai hướng cắt vào, chẳng đứng đường tránh né của Diệp Phong. Bùng! Lớp đá lát dưới nền lôi đài vỡ tung, mạc đá tung tói Diệp Phong nhảy bật lên lưng chừng không chật vật tránh thoát Đúng là ngu xuẩn, xem ra thắng phủ đá phân Bạch Thủy nham cười lạnh, Diệp Phong nhảy lên không, không còn điểm tá lực tất không tránh được Bạch Thủy ưng chỉ cần đuổi theo thì một chiêu nhận trảm là có thể trọng thương gã Khán giả cũng nhận ra, đua nhau lắc đầu thở dài Xem ra thắng bại đã phân, tuy thực lực võ đồ của Diệp Phong khiến họ thập phần chấn kinh, nhưng Bạch Thủy Ưng cùng là võ đồ nhất sai, lại có trong tay một môn võ kỹ, hiển nhiên không thể thất bại. Uy lực của võ kỹ chỉ dựa vào huyết nhục chi lực, hiển nhiên không thể chống chọi. Diệp Thừa Thiên sầm mặt, ánh mắt lo lắng, Diệp Phong thua là chuyện nhỏ, nếu lại bị Bạch Thủy Ưng trọng thương mới là không đáng. Nếu biết trước Bạch Thủy ưng nhanh chóng nắm được một môn võ ký thì đã không để Diệp Phong xính cường. Tiếng xé không khí vang lên phía dưới Diệp Phong, Bạch Thủy ưng thu hai tay lại, nhanh chóng nhảy theo, chân phải cực kỳ hung hãn tung cước, kim nguyên khí sắc lẹm cắt vào do Diệp Phong. Không thể tránh được nữa. tim thẩm lan cũng thắt lại, tuy cô biết Diệp Phong từng thắng võ đồ nhì dai và ả tiểu nha đầu cũng biết võ ký. Nhưng dù gì cô cũng không tận mắt chứng kiến Tiểu nha đầu mũng mím đáng yêu như thế Không có điểm gì giống một võ giả mạnh mẽ Nên thấy thế công lăng lệ của bạch thủy ưng cô bất giác nắm chặt tay chán đấm mồ hôi Lo lắng vô cùng Ngược lại tiểu nha đầu vẫn ung dung nở nụ cười coi thường Chiêu nhận chảm này Kém quá nhớ đến sức mạnh gã phá nhu thủy phược Ánh mắt cô bé nhìn bạch thủy ưng bất sắc mang theo một tia đồng tình. Hít sâu một hơi, diệp phong ở lưng trừng không vẫn thản nhiên. Thân thể thiếu niên hơi gầy gò đột nhiên biến đổi khí thí, tựa hồ tăng lên gấp đuôi. Sức mạnh của gấu, thổ nguyên lực, xuất. Khí hải cấp tốc chuyển động, thổ nguyên lực mỏng manh dồn vào thân thể. Huyết quản cơ nhục sân lên lực đảo hùng hồn cảm giác mạnh mẽ cực độ. Thân thể Diệp Phong dừng xứng trên không, tay phải chém mạnh xuống nguyên đón mũi chân Bạch Thủy ưng. Chiêu này trông có vẻ chậm, lại trì trệ, tựa hồ mang theo ngàn cân bùn đất, chính hợp với đặc điểm nặng nề của ngũ hành thổ nguyên. Nhận chạm của Bạch Thủy ưng trong khoảnh khắc đã cắt tới trước mặt Diệp Phong, tay phải gã cũng vừa hay bổ tới chuẩn xác, thoái kình dít lên sàn rạt cùng trường âm ị không ngước va nhau cuộc diện thần chương cực điểm. Một tiếng sấm nổ vang vọng, một thân ảnh rót phịch xuống, rú rưỡi đập trên nền lôi đài. Chúng nhân vội định thần nhìn lên, người nằm dưới đất phun máu ồ ồn, ồn kêu gào thẳng thiết chói tai. Không phải bạch thủy ưng thì là ai? Diệp phong nhân lúc sao phong, khéo léo lộn người đáp xuống đất. Tay phải gã sách tan ốm tay áo, lộ ra cơ nhục cuồn cuộn, bàn tay không mảy may thương tổn. Bạch Thủy ưng lại ôm lấy cẳng chân lăn lộn dưới đất, trường quyết đấu này đã kết thúc. Sau một lúc yên lặng tạm thời, đám đông vang lên tiếng hít khí lạnh. Thẩm lan cười tươi như hoa, niềm vui hiện rõ, chỉ có tiểu nha đầu hơi nhăn mũi, da vẻ đương nhiên phải thế. Ưng nhị! Bạch Thủy nham cả kinh định nhảy lên đài nhưng cân nhắc mấy lần lại không dám kinh tự vọng đồng. Lưỡng Đạo hung quang nhìn Diệp Phong trầm trầm, cơ hồ muốn ăn sống nuốt tự. Trước khi đấu trường tái tuyên bố kết quả, không ai được nhảy lên can thiệp. Bạch Thủy Ân tuy đau đớn nhưng không đáng ngại đến tính mạng, Bạch Thủy Nhâm đau lòng cũng chỉ biết nén xuống. Sắc mặt Diệp Thừa Thiên ngẩn ra một chút mới định thần được, ngửa mặt cười vang, nét hắc ý cùng hưng phấn gần như không che giấu được, hai tay vỗ mạnh lên thành hế. Ngoại đầu nói với Bạch Thủy Nham đang cố xa vẻ Bạch Thủy gia chủ Thừa nhượng Có thể tuyên bố kết quả rồi Bạch Thủy Nham sầm mặt ngó lơ hành vi gây sự của Diệp Thừa Thiên Nói với lão giả trọng tài trên chủ tịch đài vẫn đang ngẩn ngơ vì chấn kinh Lão lo lắng cho thương thế của Bạch Thủy ưng Không muốn tranh hơi với đối đầu Kết quả trận quyết định Diệp Phong thắng Lão giả chưa tỉnh khỏi cơn chấn kinh, run run tuyên bố. Tiếng kinh thán cũng ánh mắt chấn động đổ rồn vào thân ảnh thiếu niên đứng trên lôi đài. Chỉ hai năm thiên tài xưa kia đã tìm lại được thực lực, hơn nữa còn trong tình huống bất đi khí hải. Thật sự là kỳ tích không tin nổi. Sau rút Diệp Phong không chịu được ánh mắt của chúng nhân, nhấn vai từ từ đi xuống, dẫn theo thẩm lan chuẩn bị đi khỏi. Diệp Phong còn nghi thức trao thưởng nữa Lão giả chủ trì hô Không cần đâu Với tài hạ Phần thưởng không còn ý nghĩa nữa Gã tùy ý xua tay Tiếp tục đi Chúng nhân tự động nhường lối Tư vinh từ những lời khen và tôn sùng Chỉ tổ khiến người ta mất đi Phương hướng phấn đấu Chỉ có thực lực mới là cơ sở Để giành được tôn nghiêm Trải qua 2 năm rèn luyện Thiếu niên rốt cuộc cũng trưởng thành Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử gấu tài, thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 28. Thực hiện lời hứa, sau khi đấu trường tái kết thúc, đời sống của Diệp Phong không có gì thay đổi. Dù sao một luyện thể giả không thể so với khí hải tu luyện giả. Qua cơn chấn động tạm thời cư dân ngỏa lăng thành trừ lúc tà dư tiểu hậu bàn luật về kỳ tích của gã thì đều không thấy tiện đồ của gã có gì sáng sủa. Dù gã đột phá được chứng ngại thành võ sĩ mà con đường luyện thể vốn bất lực bấy lâu thì sau cùng cũng khó thành đại khí. So với Diệp Phong hai năm trước, chí ít cũng thành cao giai võ sư tất nhiên hiện giờ kém xa. Bất quá ánh mắt chúng nhân nhìn gã không còn coi thường, chào phúng nữa mà thay vào là khâm phục, tôn trọng. Ngày tháng bình tĩnh trôi qua rất nhanh, ngày ước hẹn của thu tố nhã mỗi lúc một gần Trong lòng Diệp Phong và Thẩm Lan đều thương cảm vì ly biệt sắp diễn ra. Cả hai đều được đối phương cổ vũ khi gian nan hoạn nạn cảm tình không đơn giản như giữa thiếu nam thiếu nữ. Tiểu nha đầu tuy vẫn mâu thuẫn với gái nhưng không còn giữ địch ý thề không đổi trời chung nữa. Thì thoảng cả hai lại trò chuyện vì Thẩm lan. Nguyên lực thu thập đủ rồi, luyện trí thêm một mẻ nguyên đơn trả lại món nợ gia tộc bồi dưỡng khi xưa. Gã cười thanh đảm, nhớ lại lúc rời gia tộc từng nói. Những gì nợ gia tộc cơ hội tại hạ sẽ trả lại đầy đủ. Hiện tại tuy không còn giận nữa nhưng đã hứa thì cần tuân thủ. Săn thú suốt 20 ngày nay, gã thu được không ít ngũ hành nguyên lực và nguyên nguyên lực. Luyện chí nguyên đơn không thiếu nguyên liệu nữa. Được sáu huấn từ những lần thất bại quá trình luyện đơn lần này khá thuận lợi, tiêu hao gần hết nguyên lực trong nguyên trạc, gã thu được tổng cộng 18 viên ngũ hành nguyên đơn. Đến lúc về thăm gia tộc, gã vặn người giang đôi tay cứng lại vì quá chuyên chú luyện đơn đoạn chọn mỗi loại thuộc tính hai viên nguyên đơn số còn lại ném vào nguyên trạng tiếp đó đi về phía diệp gia về lại gia tộc xa cách lâu nay lòng gã không khỏi cảm khái mỗi gương mặt trong tộc vừa xa lạ lại thân quen thấy gã tới chúng nhân thi nhau bàn luận bất quá diệp thừa thiên đất hạ lệnh nếu diệp phong đến thì trực tiếp xưa vào gặp ông ta nên không ai dám làm phiền. Nhiều người từng chứng kiến uy phong của gã ở đấu trường, nhưng sau cơn chấn động, họ càng nghi hoặc coi thường. Luyện thể liệu có tiền đồ gì? Có lẽ từ đó gã chỉ dừng ở đấy, không thể tiến bộ thêm cực hạn luyện thể nào có dễ đột phá. Có ý nghĩ này đa phần là phái nắm quyền trong gia tộc Nhiều đệ tử thuộc về phái bình dân như Diệp Phong càng ngưỡng mộ và tự hào với thành tử của gã. 16 tuổi, hai lần đạt đến cảnh giới võ đồ tuyệt đối là thành tựu đáng để ngưỡng vọng. Gần như không để ý đến ánh mắt khác hẳn của tộc nhân, gã đi thẳng vào nội viện đến phòng Diệp Thừa Thiên. Không lắm lời, gã sòe tay đưa ra 10 viên nguyên đơn. Đây, đây là... Hiển nhiên bị chấn kinh bởi hành động của gã, Diệp Thừa Thiên hơi run rộng. Cở phẩm ngũ hành nguyên đơn mỗi loại hai viên, Linh Dược và Tinh Thạch năm xưa gia tộc hao phí cho Diệp Phong, thế này đã đủ bù lại chưa? Diệp Phong nở nụ cười mỉm, xòe tay ra, nguyên đơn rơi hết xuống bàn. Diệp Phong đã nói, những gì nợ gia tộc sẽ trả lại đủ. Mười viên cổ phẩm nguyên đơn đủ tắc thuộc tính, Vượt xa những vật chất tu luyện dùng cho gã năm sư, Dù tính thêm lời tức thì hai viên là đủ trả hết Nên biết cổ phẩm nguyên đơn là khái niệm khác với linh dược, tinh thạch phổ thông Tu luyện giả ở giai đoạn bình dân Khi sung kích võ đồ sẽ vấp phải trướng ngại lớn là ngưng ác khí hải Để nguyên khí ngưng thành nguyên lực Quá trình này không thể qua quyết Một khí thất bại rất khó khăn khí hải bị tổn hại cả đời không đột phá được nữa. Muốn nâng cao tỷ suất ngưng áp khí hải, biện pháp ổn thỏa nhất là trước khi ngưng áp phải tận lực đề cao cường độ áp lực lên nguyên khí trong khí hải, khiến khí hải càng chắc chắn hơn. Nhưng nguyên khí khi đạt đến thất sai, muốn khí hải tiến bộ thêm còn khó hơn lên trời. Nguyên khí thất sai là cực hạn của giai đoạn nguyên khí Đề cao chút nào cũng tốn vô vàn nỗ lực. Cực kỳ khó nắm bắt được khi nào là thời cơ đột phá hợp lý nhất. Nếu quá nóng lòng, khí hải sẽ yếu, nguy hiểm tăng thêm nhiều lần, rất có thể được không bù lai like mất. Nếu quá cẩn than, nguyên khí thất sai đề thăng chút nào cũng cần nhiều thời gian và tinh lực đình trệ ở giai đoạn này có khi đến 8 năm, 10 năm, hiển nhiên không ai chịu được tịch mịt. Nên nếu để khí hải được nguyên lực có tính chất năng lượng cao hơn tới nhuần thì tỷ suất ngưng áp thành công tăng lên nhiều. Cửu phẩm nguyên đơn có tác dụng đó. Tuy là nguyên đơn cấp thấp nhất nhưng vẫn chứa đựng nguyên lực năng lượng tuy khi bị hấp thu vào khí hải sẽ chuyển hóa thành nguyên khí, nhưng dù thế nào, khí hải cũng được nguyên lực tưới nhuần cường độ sẽ tăng cao. Theo kinh nghiệm của tiền nhân, nếu dùng nguyên đơn đúng lúc đột phá, lợi dụng nguyên lực do nguyên đơn phát ra để xung phá trở ngại gần như trăm phần phần trăm thành công ứng cấp tuy cẩu phẩm nguyên đơn không đáng gì với cường giả chân chính nhưng vẫn có ý nghĩa trọng đại với con cháu họ nguyên liệu luyện trí cẩu phẩm nguyên đơn không quá quý trọng nhưng mỗi năm số lượng luyện thành không nhiều cung không đủ cầu trên thị trường cẩu phẩm nguyên đơn cơ hồ có thể thay tinh tệ để giao dịch có được một viên cẩu phẩm nguyên đơn không hề dễ dàng không có nguồn cung và thế lực ở trình độ nhất định thì có tiền cũng chưa chắc mua được Diệp gia hóa bạch thủy gia khuyên tận toàn lực, mỗi năm cũng chỉ mua được một viên, hơn nữa nguyên đơn chia thành ngũ hành thuộc tính, nếu mua được loại có thuộc tính xung đột thì coi như phí tông. Hiện tại Diệp Phong đưa ra một hơi 10 viên đủ loại thuộc tính thì ý nghĩa với Diệp gia thật quá trọng đại. Có số nguyên đơn này, con cháu Diệp gia thiên phú cao một chút đều có vi vọng xung phá cảnh giới võ đồ, tăng thêm cho gia tộc một võ giả. Thành võ giả sớm ngày nào cũng có nghĩa là họ có thêm một phần tiềm lực phát triển về sau. Có sáu nguyên đơn này, Diệp Sa phát triển trong tương lai tất sẽ lực áp bạt thủy gia. Diệp Thừa Thiên bất giác hít sâu một hơi khí lạnh. Diệp Phong chỉ là một tiểu niên nhỏ nhoi, lấy đâu ra nhiều cẩu phẩm nguyên đơn như thế? Lẽ nào lại nha đầu của Bích Thủy cung? Nhưng cô bé mới chỉ được Bích Thủy cung chọn Dạ vào đâu mà lấy được 10 viên cửu phẩm nguyên đơn Dù bích thủy cung trọng thì thì cũng chỉ tặng thủy nguyên đơn là đủ Sao lại có tới mỗi loại nguyên đơn 2 viên Không nén được nghi vấn Diệp Thừa Thiên nhích đồng hỏi Phong Nhi lấy được sáu nguyên đơn này ở đâu Khẽ nhích môi lên Gá thần bí im lặng Diệp Thừa Thiên biết lỡ lời cười ngượng ngùng Bất quá từ đáy lòng Ông ta khẳng định rằng Diệp Phong không đơn giản là một luyện thể giả đơn giản. Cô nương bích thủy cung sắp đi phải không? Trần trừ một chút, ông ta chuyển chủ đề. Chi bằng Phong Nhi về lại gia tộc cư trú Bất tất con sẽ thường về. Hy vọng tộc trưởng đại nhân chiếu cố cho phụ thân con. Gã lắc đầu, lần này gã thực hiện lời hứa năm xưa. Tiếc nữa là thay đổi vị trí của phụ thân trong tộc. Có 10 viên nguyên đơn, Diệp Thừa tiên chắc sẽ không để phụ thân thiệt 10 viên nguyên đơn nằm lặng lẽ trong một chiếc đĩa nhỏ trên bàn Từng đôi mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm Chỉ cần không phải tư chất quá tệ Ở giai đoạn nguyên khí mà dùng một viên nguyên đơn thì đột phá võ đồ chỉ là việc sớm muộn Hiện tại trước mặt họ có tới 10 viên Chúng nhân đều thầm tính toán làm cách nào tranh lấy một viên cho con cháu chứ không băn tâm đến mục đích Diệp Thừa Thiên triệu tập. Chỉ có vài người tâm tư cần mật nghi hoặc trước lai lịch của số nguyên đơn này. Diệp Thừa Thiên sầm mặt ngồi trên vế thủ tỏa, hai bên là hai trưởng lão đẳng cấp võ sư, hai dãy bên dưới là các nhân sĩ cao cấp giữ chức vụ quan trọng trong tộc Xem đi quý báo thế nào đó là của phế nhân mà các vị vẫn nói tới đưa đến diệp thừa thiên gần như gầm lên với chúng nhân ông ta hối hận hai năm trước đã không xử lý khéo léo việc diệp phong bị phí đến nỗi gã rời gia tộc hiện giờ khoảng cách giữa song phương gần như không thể san lấp nợ gia tộc những gì tại hạ sẽ trả lại đủ lời lẽ lạnh như gió đông lại vọng về trong trí nhớ chúng nhân Không ai ngờ một thiếu niên bị hủy khí hải chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã thực hiện xong lời hứa. Chúng nhân thầm nuốt nước bọt, tỏ vẻ không tin nổi. Diệp Phong, sao có thể như thế? Gã lấy đâu ra ngần ấy? Y lấy được sớ nguyên đơn này ở đâu? Một chấp sự run rộng. Hừ, nếu là ông lấy được sớ nguyên đơn này, liệu có cho người khác biết không? Đại trưởng lão Sủa Thầm lên tiếng chào lộng: "Chi bằng chúng ta bắt Diệp Phong về tra hỏi cẩn thận." Viên chấp sự đó không để ý thấy rằng sắc mặt xanh lét của Diệp Thừa Thiên càng sầm lại. Hỗn xược! Diệp Thừa Thiên phất tay tống viên chấp sự đó ra ngoài. "Cho các vị biết, nếu sau này ai còn làm những việc hỗn kiếp ảnh hưởng đến quan hệ giữa Diệp Phong và gia tộc thì đừng trách mỗ dùng gia pháp." Ông ta lạnh lùng ra lệnh Diệp Phong vẫn là Diệp Phong của hai năm trước Mau thể hiện rõ thái độ cho mỗ thấy Còn cả con cháu Hậu bối của các vị nữa Ai dám nói Diệp Phong là phế vật Đừng trách mỗ tế sống kẻ đó Chúng nhân nhìn theo Diệp Thừa Thiên đầy kính sợ Thầm nhủ về nhà sẽ dặn dò con cháu Ngàn vạn lần đừng chạm đến Diệp Phong hỗn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 29 Ly biệt Phụ thân nhất định phải báo thù cho con mới được Nằm trên giường Sắc mặt bạch thủy ung đầy oán độc và sát ý Chân phải hắn được băng chặt do bị Diệp Phong đánh vỡ xương Ít nhất cũng phải nằm dài 10 bữa nửa tháng Ung nhị Ta biết con hẳn xú tiểu tử đó, nhưng hiện tại muốn báo thù không phải dễ Bạch Thủy nham thương xót nhìn sắc mặt nhi tử méo mó vì đau đớn thở dài Hiện tại không chỉ hai nha đầu bích Thủy cung ở cạnh hắn mà Diệt Sa cũng trọng thì hắn trở lại Nếu vô duyên vô cứ động đến hắn, e rằng Diệp Sa không đồng ý Con mặt kệ con gãy một chân thì nhất định bắt hắn đền bằng cả hai chân Bạch Thủy ưng gào lên phẫn hận, giọng chói lói đột áp Hừ tiểu tử ngốc, chúng ta nên bất động nếu hành động phải không cho hắn cơ hội Bạch Thủy nham lộ ra nét âm lạnh khiến người khác sùng mình từ từ nói Sớm biết hắn bị hủy khí hải còn trở mình được thì đáng nhân cơ hội trừ khử mới phải không đến nỗi trở thành ẩn hỏa bây giờ Phụ thân muốn nói là Mắt bạch thủy ung sáng lên Nở nụ cười áp độc. Không sai Chảm thảo trừ căn bạch thủy nhan làm động tác chém mạnh Sát ý hiện rõ Tiểu này quật khởi làm ta có cảm giác nguy hiểm Nhân lúc hắn chưa thành khí Tất phải trừ diệt Phụ thân chuẩn bị làm gì đợi. Hiện giờ chúng ta không thể nóng này Diệt phong cần phải bị tử thử Nhưng tất tìm ra phương pháp Hiện tại nha đầu của Bích Thủy cung đều bảo vệ hắn Chúng ta phải tìm cơ hội thích hợp với hạ thủ Bạch Thủy nhanh không hổ danh già đời Diệp Phong chí ít cũng mấy năm nữa mới trưởng thành được Bạch Thủy ra Không cần vội vàng Một tháng thoáng cách đã qua Thu tố nhà y hẹn đến ngọa lăng thành Cũng có nghĩa là thời khắc ly biệt giữa Diệp Phong và Thẩm Lan đã đến Phong muội không muốn xa hương Thẩm Lan thoáng thương cảm, mắt mở đi, thần thái yêu kiều đáng thương đó khiến lòng Diệp Phong như bị vò xé. Nha đầu ngốc, chúng ta chỉ tạm thời xa cách, sau này đâu phải không còn cơ hội gặp lại? Diệp Phong đến trước mặt cô, đưa tay ôn nhu vuốt mớ tóc xanh, tay còn lại khẽ lau mắt cho cô. Đầu ngón tay chạm vào nước khiến gã có cảm giác mất mát. Nhưng Thẩm Lan còn định nói nữa, Diệp Phong đã đưa tay bịt miệng cô còn nhớ huyên đã đồng ý gì chưa ba năm sau nhất định sẽ đến bích thủy cung tìm muội gã hít sâu một hơi dịu giọng qua hai năm suy sụp huyên hiểu rõ rằng muốn tiêu diêu tự tại ở đại lục phải thực lực khiến người khác kính sợ nếu ngay cả thực lực bảo vệ muội mà huyên cũng không có thì dù chúng ta ở bên nhay cũng đừng mong yên ổn sinh tồn ở thế giới này nên gã cười mỉm, hơi cúi đầu xuống, đầu mũi cơ hồ chạm vào má thiếu nữ, khiến mặt cô ửng đỏ. Muội nhất định phải chăm chỉ tu luyện tại Bích Thủy Cung. Đến lúc đó nếu bị Huyên bỏ lại xa quá thì Huyên không vui đâu. Nghe thấy gã đùa, ấu ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu tử, có biết Thiên Thủy Huyền Âm mạch là thể chất gì không? Thu Tố Nhã nhìn Diệp Phong với vẻ hứng thú, nở nụ cười tươi, đột nhiên chen lời. Tiểu nha đầu ở sau lưng sư phụ tỏ vẻ khinh khi gã, có sư phụ chống lưng cô bé hiện giờ không sợ hãi, hơn nữa lời giao hẹn với gã đến hôm nay là hết hạn. Tiền bối chịu chỉ dạy, vãn bối cảm kích bất tận. Diệp Phong vừa thầm khen Thu Tố Nhã dung mạo kinh nhân, vừa hiếu kỳ không biết thân thể Thẩm Lan có gì đặc biệt. Thiên thủy huyền âm mạch thể chất trí âm trí nhu Cả võ nguyên đại lục cũng không tìm ra quá Mời thiếu nữ thuộc thể chất này Nữ tử mang thể mạch này Khí hải mời phần đặc thù Thủy nguyên lực chuyển hóa thành có tính chất năng lượng Tiếp cận tiên thiên thủy nguyên Vì thế khi tu luyện thủy nguyên lực tuyệt đối Đỡ được nhiều công sức thu tố nhã giải thích Diệp phong hớn hở thiên phú tu luyện Của thẩm lan quả nhiên chắc tuyệt Thông thường thiếu nữ 15 tuổi mới đạt đến thất sai bình dân như thẩm lan thường không có tiền đồ lớn cho lắm. Nhưng nếu là người mang thiên thủy huyền âm mạch thì ngược lại. Thiên thủy huyền âm mạch phải đợi đến khi tu luyện giả 15 tuổi mới hoàn toàn trưởng thành. Trước đó mà tu luyện quá mức nhằm đề cao thực lực tất tiềm lực bị ếp bức. Huyền âm mạch không thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ đã ngừng sinh trưởng rồi mười năm nay thời gian tu luyện của Thẩm Lan rất ít nhưng quan trọng là mỗi ngày đều kiên trì không chỉ khiến thể mạch trưởng thành hoàn mỹ mà khí hải cũng được tôi luyện từ từ từng bước thể chất tu luyện của Thẩm Lan là thiên thủy huyền ân mạch tốt nhất ta từng thấy tiềm lực không thể ước lượng Thu Tố nhã cực kỳ mãn ý nhìn Thẩm Lan ánh mắt đầy yêu thương chẳng phải như thế càng tốt sao? Diệp Phong lấy làm kỳ quái, thu tố nhã hiển nhiên còn hàm ý. Đối với thẩm lan đích xác cực kỳ hay, nhưng với tiểu tử ngươi, lại không phải tin tốt lành gì. Thu tố nhã nghiêm mặt. Ngươi nên biết đệ tử biết thủy cung tuyệt đối không gả cho nam tử kém hơn. Vậy ư? Thế thì sao? Diệp Phong mím môi thản nhiên đáp. Thì sao? Ha <cười> ha! Thu Tố Nhã ngạc nhiên cười vang rồi dịu giọng Nói rõ ra là ba năm nữa ta đảm bảo bồi dưỡng thẩm lan thành Võ Tông. Lúc đó tiểu tử có vi vọng vượt qua không? Ba năm. Võ Tông. Lần này đến lượt Diệp phong ginh hãi. Thu Tố Nhã nói chắc nghịch như vậy, chắc không phải hư ngôn. Thiên thủy huyền âm mạch đáng sợ như vậy ư. Theo tốc độ tu luyện nguyên thần quyết. Bản thân gã một năm cũng vì tất vượt được ba cảnh giới để đạt đến võ tông trong ba năm Hà huống hiện giờ thẩm lan mới là bình dân thất sai Đạt đến võ tông thì một năm cô phải vượt qua tới bốn cảnh giới Tiểu nha đầu đắc ý dương dương nhìn Diệp Phong tựa hồ buồn cười trước câu nói hài hước của gã Thu tố nhã mỉm cười không hiểu có thâm ý gì Thẩm lan lại tỏ vẻ lo lắng Như thể mình không nên đến Bích Thủy cung tu luyện. Vậy xin nhờ tiền bối tận tâm bồi dưỡng Thẩm Lan, Vãn Bối xin được đa tạ. Gã khiêm tốn hòm người, lúc ngẩng lên, Niềm tự tin vượt trên thiên hạ một bộ xó, kiên định nói: Ba năm sau, Vãn Bối nhất định đến đón Thẩm Lan." Khẽ cầm tay Thẩm Lan, cảm giác mềm mại khiến lòng gã sao xuyến, dịu giọng hứa: Thẩm Lan tin Hương đi 3 năm sau nhất định Hương sẽ đến đón muội. Thiếu nữ luống cuốn ngẩn ra hồi lâu, sau cùng mới gật đầu Bốn mắt nhìn nhau, ngay cả thu tố nhã cũng xi si dại Thiếu niên này và y năm sư Giống nhau quá Diệp Phong ngấm nghĩ, lòng tay chợt xuất hiện một viên thủy nguyên đơn Đưa cho Thẩm Lan rồi rượu giọng. Tuy Hương biết biết Thủy Cung nhất định không thiếu linh đơn, Pháp bảo nhưng coi như đi là một chút tâm ý của Hương. Thẩm lan đỏ mặt cẩn thận thu nhận, nhếu mày suy tư một chút rồi tẩy Thủy Lam chi tâm trên cổ xuống định đưa cho gã. Đó là phi vật suy nhất cha mẹ để lại, không phải Diệp Phong thì không đời nào cô chịu cho người ngoài. Đợi đắc, thu tố nhã định thần lại, vội cản. Thủy Lam Chi tâm này rất có ít với con Còn với tiểu tử thì lại vô dụng Thẩm Lan vẫn kiên định đưa tay Diệp Phong không muốn nhưng sợ làm cô đau lòng Nhất thời tiến thoái lưỡng nan ha ha thế này nhé Thu Tố Nhã mỉm cười Lấy một khối ngọc bội đặt vào tay Thẩm Lan Con là môn hạ của ta Cũng nên có lễ vật xa mắt chứ nhỉ Chỉ là sư phụ đi vội vàng nên không kịp chuẩn bị vật này sư phụ trên đường vây vô ý phát hiện trong một sơn cốc, hàm chứa một môn lục phẩm thổ hệ võ kỹ uy lực không tệ con dùng môn võ kỹ này tặng y là thích hợp thẩm lan ngẩn người diệp phong luyện thể võ kỹ với gã có tác dụng gì diệp phong mừng thầm thổ nguyên khí hải của gã khôi phục lại chính đang thiếu một môn võ kỹ lợi hại trợn trừng mắt đến sướt trong Gá chộp lấy khối ngọc bội giá trị không xẻ chút nào, lòng như nở hoa. Gá biết võ khí đẳng cấp cao nhất mà Diệp gia có chỉ là tứ phẩm. Lục phẩm võ khí là vật hiếm có, giá trị đến mấy vạn tinh tệ. Thẩm Lan thấy gá hớn hở nháy mắt với mình, liền bĩu môi mỉm cười, an nhiên thu lại thủy lam chi tâm. Phong thích là đủ rồi. Thu Tố nhã nhãn quang cỡ nào, tất nhiên nhận ra thổ nguyên khí hải yếu ước trong bình diệp phong. Tuy nhiên qua hơn hai chục ngày, khí hải này đã đạt đến bình dân tam giai phong. Muội nhất định đợi huynh. Tên xấu xa cứ đợi đấy. Tiểu tử, ta cũng muốn xem. Hiện tại chỉ có bình dân tam giai như ngươi sau ba năm, dựa vào đâu mà đón Thẩm Lan? Thu Tố nhã đưa Thẩm Lan và tiểu nha đầu đi mang theo nỗi buồn, Diệp Phong từ từ thở ra một hơi, quyền đầu nắm chặt. Gã phải nỗ lực trong vòng 3 năm đạt đến võ tầm. Lần khiêu chiến này, gã chấp